Đi vào đằng sau, Lộ Nhất Bình triển khai mi tâm lôi phạt chi nhãn, xuyên qua trùng điệp vết núi, quét mắt sơn động trùng quanh trùng điệp không gian. Bất quá, để Lộ Nhất Bình thất vọng là, cũng không có phát hiện bất chu sơn chi thạch. Cuối cùng, Lộ Nhất Bình liếc nhìn hướng lòng đất chỗ càng sâu. Ồ! Khi Lộ Nhất Bình lôi phạt chi nhãn xuyên qua lòng đất trùng điệp không gian về sau, thấy được dị không gian. Chỗ không gian này, vậy mà khắp nơi là hốn độn chi khí. trừ hốn độn chi khí, còn có kinh người ánh sáng màu Người tại đây đợi ta. Lộ Nhất Bình đối với Khương Hải Đông nói, chật lấy người, liền tới đến lòng đất cái kia dị không gian. Lộ Nhất Bình liếc nhìn dị không gian này, sau đó dọc theo hốn độn chi khí tràn ngập đầu nguồn bay đi. Chỗ không gian này cực lớn, cuối cùng, Lộ Nhất Bình đi tới dị không gian cực bắc, chỉ gặp dị không gian cực bắc, đứng vững vàng một tòa cao mấy chục mét núi nhỏ. Ngọn núi nhỏ này, rõ ràng là bất chu sơn chi thạch. Nhìn thấy lớn như vậy một khối bất chu sơn chi thạch, Lộ nhất bình Lúc trước Khương Hải Đông lấy được cái kia bốn khối, cùng trước mắt cái này bất chu sơn chi thạch so sánh, quả thực là tảng đá nhỏ. Mà tòa này bất chu sơn chi thạch phía trên, có một cái hồ lô đằng, phía trên, chính rủ xuống lấy một cái màu tử kim tiểu hồ lô, mà bên trong không gian này hốn độn chi khí, chính là từ căn này hồ lô đằng bên trên tán phát đi ra. Đây là hồng nông thời kỳ tiên tiên linh căn hồ lô đằng. Lộ nhất bình suy đoán, trên mặt kinh hỉ Cái này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn Hồng ngông thời kỳ, còn tại trước khi khai thiên, vũ trụ ban đầu, là một mảnh hôn độn hồng ngông, thời kỳ này xưng là hồng ngông thời kỳ. chương 175, nhân tộc hội nghị. Giữa thiên địa, có thập đại tiên tiên linh can. Thập đại linh căn đứng đầu, chính là dựng dục ra tạo hóa ngọc điệp sáng thế thanh liên. Cái này hồ lô can, giống như sáng thế thanh liên, là thập đại tiên tiên linh căn một trong cũng xưng là thất thải hồ lô đẳng. Lộ nhất bình đẻ xuống trong lòng ý mừng đi vào bất chu sơn trước đó, khẽ vương tay. Đem trước mắt tòa này cao mấy chục mét bất chu sơn một tay nâng lên. Cũng nặng lắm. Lấy lộ nhất bình đánh giá, cho dù là siêu việt vị diện trưởng khống giả tồn tại, chỉ sợ đều khó mà chuyển động đến cái này cao mấy chục mét bất chu sơn núi đá. Đương nhiên, điểm ấy trọng lượng, với hắn mà nói không tính là gì. Lộ nhất bình đem trước mắt cái này chu sơn núi đá thu vào càn khôn đỉnh bên trong. Đương nhiên, thất thải hồ lô đằng là sinh trưởng ở cái này bất chu sơn trong núi đá, cho nên... Liên đối lấy thất thải hồ lô đẳng, Lộ Nhất Bình cũng thu vào. Trước khi đi, Lộ Nhất Bình đem dị không gian này bên trong tất cả tràn ngập hôn độn chi khí cũng đều dùng một cái bình ngọc toàn bộ lấy đứng lên. Trong sơn động, Khương Hải Đông chính tĩnh tâm chờ đợi lúc, đột nhiên trước mắt lóe lên, liền gặp Lộ Nhất Bình đã trở về. Đại nhân! Khương Hải Đông tiến lên đón. Lộ Nhất Bình cười nói, chúng ta trở về rồi hay nói. Lần này thật đúng là thu hoạch tương đối khá, Lộ Nhất Bình tâm tình không tệ. Hai người trở lại ngũ Hà Sơn cung điện về sau, Lộ Nhất Bình đem cái kia thu lấy hốn độn chi khí Bình Ngọc lấy ra ngoài, cho Khương Hải Đông, nói ra, trong này là hốn độn chi khí, đối với ngươi tu luyện hữu ích. Khương Hải Đông nghe chút, giật nảy cả mình, hốn độn chi khí. Hắn nghe chút, liền muốn cự tuyệt. Cái này hốn độn chi khí, là ngươi nên được. Lộ Nhất Bình mở miệng nói, thu cất đi. Nếu không có Khương Hải Đông, hắn chỉ sợ cũng không có khả năng tìm tới như thế một khối lớn bất chu Sơn chi thạch Chớ nói chi là bất chu sơn chi thạch liên đối tiên thiên linh căn thất thải hồ lô đằng. Mà lại cái này hốn độn chi khí, hắn còn nhiều, về sau thất thải hồ lô đằng cùng kiến thụ có thể không ngừng sản xuất ra. Nghe lộ nhất bình ngữ khí kiên định, Khương Hải Đông đành phải thu xuống tới, cảm động đến rơi nước mắt, đối với lộ nhất bình không khỏi không người lớn tạ ơn. Người đi ra ngoài trước đi, mấy ngày nay ta muốn bế quan, đừng tới quay rời ta. Lộ nhất bình nói ra, tiếp đó, hắn được thật tốt hòa tan cái này mấy khối bất chu sơn chi thạch. Kương Hải Đông cung kính xác nhận, sau đó lui đi ra. Sau khi ra ngoài, Khương Hải Đông không yên lòng, lại đem Ngũ Hà Sơn tông chủ bọn người gọi đến, phân phó đám người mấy ngày nay đừng tới quấy rầy Lộ Nhất Bình. Trở lại chính mình cung điện về sau, Khương Hải Đông lúc này mới đem bình ngọc mở ra. Khi Khương Hải Đông nhìn thấy trong bình ngọc cái kia quay cuồng hôn độn chi khí lúc, ngây người. Lúc đầu, hắn coi là Lộ Nhất Bình cho hắn hỗn độn chi khí, nhiều nhất chính là mấy đầu, thế nhưng là, trong này quay cuồng hỗn độn chi khí Là mấy vạn đầu? Hay là 100 Không không không đầu? Khương Hải Đông đột nhiên có loại hôn mê cảm giác. Đây là kích động. Trong sự kích động, hắn hướng Lộ Nhất Bình phương hướng quỷ sát xuống dưới, cung kính gõ lại gõ. Đại nhân tri ân, Khương Hải Đông không thể báo đáp. Hồi lâu, Khương Hải Đông mới đứng dậy, hít sâu một hơi, sau đó tiến vào cung điện chỗ sâu, bắt đầu thôn phệ hôn độn chi khí tu luyện. Lúc này, Lộ Nhất Bình giải thích long giác kim như vài câu. Sau đó tại chính mình cung điện chung quanh bố trí cầm chế, bắt đầu đem lúc trước đã có sinh cơ bất chu sơn cùng hôm nay lấy được mấy khối bất chu sơn chi thạch toàn bộ lấy ra ngoài. Lộ nhất bình trước dung hợp chính là Khương Hải Đông trong bảo khố cái kia 4 khối bất chu sơn chi thạch. Đợi lộ nhất bình dung hợp cái kia 4 khối bất chu sơn chi thạch về sau, trước kia cao cỡ một người bất chu sơn chi thạch đã dài đến 2 người độ cao. Sau đó, lộ nhất bình mới dung hợp khối kia cao mấy chục mét bất chu sơn chi thạch. Đợi đem cái kia cao mấy chục mét Bất Chu Sơn Chi Thạch dung hợp hoàn tất, trong tay hắn Bất Chu Sơn đã trưởng thành đến hơn 40 mét. Mà Bất Chu Sơn cũng đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất, toàn bộ Bất Chu Sơn hiện ra mê người quang trạch, giờ khắp này, Bất Chu Sơn phản phất mới giống như là một tòa khai thiên thần Sơn. Lúc trước, thất thải hồ lô đẳng chỗ tòa kia Bất Chu Sơn Chi Thạch đã đã mất đi sức sống, cho nên, thất thải hồ lô đẳng trưởng thành gần như đình chỉ, hiện tại, theo Bất Chu Sơn tràn ngập sinh cơ, sức sống Thất thải hồ lô đằng cũng đều tỏa sáng thần thái, từng đạo hôn độn chi khí tràn ngập. Phía trên cái kia rủ xuống lấy màu tử kim tiểu hồ lô cũng đều phun ra ánh sáng. Lộ Nhất Bình nhìn xem tiểu hồ lô màu tử kim này, nghĩ nghĩ, đem khai thiên đổ vật sinh mệnh chi tuyển lấy ra ngoài, sau đó hướng thất thải hồ lô đằng đổ vào xuống dưới. Theo sinh mệnh chi tuyển không ngừng đổ vào sau khi đi, tiểu hồ lô màu tử kim kia càng ngày càng sáng, chỉ là, tại đổ vào một bát xuống dưới về sau, tử kim hồ lô chỉ là sáng lên cũng không có cái khác biến hóa. Hồ lô đằng, hiện động lên thất thải chi quang, chung quanh hốn độn chi khí không ngừng nồng đậm. Tại lộ nhất bình đổ vào 10 bát đằng sau, nắm đấm kia lớn màu tử kim hồ lô rốt cục phồng lớn lên một chút xíu, nhưng là, cũng vẹn vẹn chỉ là một chút mà thôi. Lộ nhất bình không khỏi đau lòng. Những đồ chơi này mặc dù bà bối, nhưng là nuôi đứng lên, cũng quá đắt như vàng. Hiện tại, rót dòng dã 10 bát khai thiên đồ vật sinh mệnh chi tuyển, mới phồng lớn một chút xíu Cái này từ kim hồ lô mới lớn nhỏ cơ nắm tay, đoán chừng coi như đem hắn trên thân tất cả sinh mệnh chi tuyển đổ vào xong từ kim hồ lô cũng vô pháp hoàn toàn chín mùi đâu. Lộ nhất bình đem sinh mệnh chi tuyển thu vào, sau đó đổ vào tinh thần hôn độn thủy, nhưng là đổ vào một thùng lớn, từ kim hồ lô cũng không có gì biến hóa lớn. Chỉ là sáng lên rất nhiều. Hiển nhiên, cái này tinh thần hôn độn thủy đối với cái này hồ lô đằng tác dụng không lớn. Lộ nhất bình đành phải đình chỉ đổ vào tinh thần hôn độn thủy. Sau đó mấy ngày, Lộ Nhất Bình mỗi ngày cho Thất Thải Hồ Lô đàng chăm bón 10 bát sinh mệnh tri tuyển, cho kiến thủ tới 2 bát. Tại đổ vào Thất Thải Hồ Lô đàng thời điểm, Bất Chu Sơn cũng đã nhận được thoải mái, ngọn núi hào quang phun trào. Chuyển đổ vào kiến thủ cùng Thất Thải Hồ Lô đàng, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Như lĩnh hội thiên địa. Đồng thời, Lộ Nhất Bình thử luyện hóa 100 cái thiên địa. Hắn trước từ thiên địa chủ bia bắt đầu. Bất quá, thiên địa có vô số trọng không gian, muốn đem trận nhãn tìm tới có chút tốn thời gian một ngày này ngay tại lộ nhất bình lĩnh hội thiên bia lúc nhận được thiên vấn các tín phủ thánh Hoàng thành lộ nhất Bình mở ra tín phủ tự nói lúc trước hắn ủy thác thiên vấn các tìm kiếm ngọc phiến môn môn chủ đệ tử thân truyền trúc lãng hạ lạc thiên vấn các phát tới tín phủ nói trúc lãng hạ lạc đã tra được bây giờ tại nhân tộc thánh địa thánh Hoàng thành lúc này Khương Hải Đông tới bái kiến lộ nhất bình nói nhân tộc thánh hoàng tổ chức nhân tộc hội nghị triệu hắn tiến về hắn muốn rời khỏi ngũ Hà Sơn một chút thời gian nhân tộc hội nghị Lộ Nhất Bình ngoài ý muốn, Ngọc Hiến môn môn chủ đệ tử thân truyền trúc lãng xuất hiện tại Thánh Hoàng Thành, có thể hay không cũng cùng nhân tộc này hội nghị có quan hệ. Ta và ngươi cùng đi Thánh Hoàng Thành đi. Lộ Nhất Bình Trầm ngâm nói. Đại nhân cũng muốn đi Thánh Hoàng Thành. Khương Hải Đông kinh ngạc. Lộ Nhất Bình một tiếng. Vậy ta hiện tại liền đi chuẩn bị. Khương Hải Đông kinh hỉ nói. Hắn tự nhiên là hy vọng xa vời có thể cùng Lộ Nhất Bình đồng hành. Lập tức, Khương Hải Đông không người cáo lui, chuẩn bị đi Nhân tộc hội nghị, nhân tộc tất cả siêu cấp thế lực đều sẽ tham gia, mà lại sẽ cử hành nhân tộc thi đấu, cho nên, nhân tộc các tông các phái đều sẽ trang phục lộng lây chuẩn bị. chương 176, cao thủ nhân tộc nguy hiểm. Nửa ngày sau, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Như Cới Ngũ Hà Sơn Phi Thuyền tiến về Thánh Hoàng Thành. Bởi vì các tông cần điều động 10 tên đệ tử hoạch tâm tham gia nhân tộc thi đấu, cho nên, ý phạm cũng bị chọn chúng, theo đám người tiến về. Trừ y phạm 10 tên Ngũ Hà Sơn đệ tử hạch tâm, Ngũ Hà Sơn còn có 10 vị lao tổ, 10 vị thái thượng trưởng lao đồng hành. Ngũ Hà Sơn phi thuyền là hậu thiên linh bảo cấp bậc, truyền thừa từ sáng phái tổ sư, cho nên, tốc độ không chậm, lấy Ngũ Hà Sơn phi thuyền tốc độ, nhiều nhất 7 ngày liền có thể đuổi tới Thánh Hoàng Thành. Trong phi thuyền có thật nhiều gian phòng, lộ nhất bình bình thường thì tại trong phòng lĩnh hội mảnh thứ 2 tạo hóa ngọc điệp bên trong hắc gám đại đạo. Lộ nhất bình toàn thân hắc Quang phun trào Tản ra thế gian trí âm chí hẳn cực lệnh chi khí tán. Trải qua những ngày này lĩnh hội, hắn hát cám đại đạo đã tìm hiểu thấu đáo, tu luyện đến viên mãn. Trừ lĩnh hội mảnh thứ hai tạo hóa ngọc điệp bên trong hát cám đại đạo, lộ nhất bình chính là luyện hóa thiên địa. Một ngày này, đột nhiên, phi thuyền ẩm vang một vang, mà lại ẩm vang vang động tiếp tục. Lộ nhất bình trong lòng cảm thấy kỳ quái, cùng long giác kim như đi ra xem xét. Chỉ thấy phía trước ma khí cuồn cuộn, tử khí trùng thiên Từng đầu ma thú đang từ trong dãy núi nơi xa liên tục không ngừng bay ra, công kích tới phi thuyền. Khương Hải Đông bọn người chính ra sức đánh giết những ma thú này. Gặp Lộ Nhất Bình đi ra, Khương Hải Đông tranh thủ thời gian tới đón, đại nhân. Chuyện gì xảy ra? Lộ Nhất Bình hỏi. Khương Hải Đông nói ra, dãy núi nơi xa là thi ma sơn mạch. Bình thường, những ma thú này sẽ không rời đi thi ma sơn mạch, hôm nay không biết chuyện gì xảy ra, vậy mà toàn bộ đi ra, mà lại như bị điền công kích qua lại phi thuyền. Nhà. Lộ nhất bình mi tâm lôi phạt chi nhãn xuất hiện, xuyên qua thi ma sơn mạch rừng rậm cùng từng tòa ngọn núi, cuối cùng, nhìn về hướng thi ma sơn mạch chỗ sâu nhất. Lúc này, thi ma sơn mạch chỗ sâu nhất, chính ngồi xếp bằng một tôn thân ảnh cao lớn, đối phương người mặc ma long chiến bảo, toàn thân ma khí quần cuộn chính thổi một cái ma địch, tiếng địch phiêu giật mà ra, không ngừng tràn vào thi ma sơn mạch một đám lại một đám ma thú trong ốc. Nghe được nó tiếng địch ma thú, toàn bộ phát điên giống như sông già thi ma sơn mạch. Điên cuồng quyết chốc lấy qua lại phi thuyền. Lộ Nhất Bình lạnh lùng cười một tiếng, toàn thân quang mang phun trào, sau lưng xuất hiện một tôn siêu cấp to lớn bóng người vàng nóng, bóng người vàng nóng này, sừng sững thiên địa, không biết cao bao nhiêu và trượng, tựa như thế gian thiên tri đế vương, tản ra kinh khủng thiên uy. Khi tôn này to lớn bóng người vàng nóng lúc xuất hiện, thiên địa chấn động, không gian xung quanh phản phất muốn bị áp sập đồng dạng, kinh người khí lãng quét sạch. Nguyên bản công kích phi thuyền từng đầu ma thú đều bị khủng bố khí lãng cuốn trúng. Toàn bộ bị đánh trở về, hoặc trực tiếp hóa thành huyết vụ. Ngay tại ra sức chém giết lấy những ma thú này ngũ hà sơn một đám cao thủ nhìn thấy lộ nhất bình sau lưng đế vương thân ảnh, cảm nhận được nó khủng bố thiên uy, đều một mặt sợ hãi. Ngay cả Khương Hải Đông cũng đều trấn kinh dị thường. Đây là tuyệt học gì? Riêng là nó uy áp liền khủng bố như vậy. Mà lại, đây chỉ là một thân ảnh mà thôi. Thiên đế chi thủ. Lộ nhất bình thanh âm lạnh leo vang vọng đất trời. Theo lộ nhất bình thanh âm lạnh leo vang lên Chỉ gặp cái này sừng sững ở thiên địa, không biết cao bao nhiêu vạn trượng tựa như đế vương đồng dạng thân ảnh đột nhiên một trường hướng thi ma sơn mạch chỗ sâu vô tới. Lập tức, phương viên 10 vạn dặm không gian ẩm vang lắc lư. Một bàn tay cực kỳ lớn xuất hiện ở thi ma sơn mạch chỗ sâu trên không. Bàn tay to lớn này, kim quang lưu chuyển, từng đầu thái cổ thần phù ngưng tụ thành bàn tay này vân tay. Bàn tay còn không có rơi xuống, kinh khủng thái cổ thiên uy liền từ trong lòng bàn tay tâm ẩm ầm mà ra, trấn áp ch Cái kia nguyên bản chính gợi lên ma địch khống chế vô số ma thú công kích nhân tộc Qua lại phi thuyền thân ảnh cao lớn Thổi đến đang sảng khoái Đột nhiên cảm nhận được kinh khủng thiên huy Tiếp theo, liền nhìn thấy trên đỉnh đầu xuất hiện Che trời bàn tay lớn màu vàng nóng Hắn khẽ giật mình đằng sau Hai mắt hoảng sợ muôn dạng, liền muốn chạy trốn Hắn vừa muốn chạy trốn Đột nhiên, bàn tay lớn màu vàng nóng kia ầm vang mà rơi Và anh Che trời kim trưởng ẩm vang mà rơi Trường ấn còn không có rơi xuống Do người lực lượng liền nhìn qua tầng tầng không gian đánh vào trên người hắn, cả người hắn trực tiếp bị đánh vào mặt đất, tiếp theo, trường ấn màu vàng lấy thái cổ thần sơn áp đỉnh chi thế oanh ép xuống. Bình! Không biết bao nhiêu vạn rằm toàn bộ thi ma sơn mạch vô số ngọn núi đều kịch liệt chấn động. Chỉ gặp một cái đại thủ trưởng ấn tại thi ma sơn mạch chỗ sâu nhất trên mặt đất, trung quanh từng tòa ngọn núi hóa thành một mịn, không biết bao nhiêu đầu ma thú trong nháy mắt này bị hoanh thành huyết tương. Huyết tương nổ bắn ra! Nhuộm đỏ thi ma sơn mạch chỗ sâu nhất mặt đất. Thi ma sơn mạch chỗ sâu nồng đậm cực kỳ, quanh năm không tiêu tan ma khí, càng là bạo táng ra, thủ ấn phạm vi bao trùm cùng chung quanh vậy mà không gặp lại một tia ma khí. Trên phi thuyền, Khương Hải Đông bọn người trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái kia đánh vào thi ma sơn mạch chỗ sâu bàn tay lớn màu vàng óng. Mặc dù bọn hắn không nhìn thấy thi ma sơn mạch chỗ sâu tình huống hiện tại, nhưng là bọn hắn có thể tưởng tượng một trưởng kia đánh xuống đi. Chỉ sợ có thể đem thi ma sơn mạch chỗ sâu san thành bình địa A. Bọn hắn nhìn xem lộ nhất bình, trong mắt càng là e ngại, thánh ma chi sư, khủng bố như vậy. Lộ nhất bình sắc mặt lạnh nhạt, sau lưng cái kia sừng sức thiên địa tản ra thiên uy thân ảnh tiêu tán. Đây chính là hắn những ngày này tại thiên bia chủ bia bên trong lĩnh hội thiên đế tuyệt học, thiên đế chi thủ. Mặc dù uy lực còn kém rất rất xa hắn sáng thế thần quyền, nhưng là uy lực còn có thể. Tiếp theo, lộ nhất bình hư không nhép một cái. Đem thi ma chỗ sâu cái kia thôi động tiếng địch cao thủ nắm bắt đến chính mình trước mặt. Vừa rồi Lộ Nhất Bình lực không chế độ, mặc dù hoanh sát thi ma chỗ sâu vô số ma thú, nhưng là còn giữ người này mấy hơi thở. Thấy rõ Lộ Nhất Bình từ thi ma sơn Mạch chỗ sâu nắm bắt đi ra cao thủ, Khương Hải Đông biến sắc, là thiên thú ma tôn. Thiên thú ma tôn. Lộ Nhất Bình hỏi. Khương Hải Đông tranh thủ thời gian giải thích nói, bẩm đại nhân, cái này thiên thú ma tôn là ma Long cung lòng cương giới trướng cao thủ, cũng là chiến thiên thời đại cứng, giả Hắn đạt được một bản thời đại trung cổ ngự thú quyết, tu luyện đến cảnh giới cực cao, có thể ngự thiên hạ và thú. Bị lộ nhất bình nắm bắt ở trong tay, hấp hối thiên thú ma tôn, sợ hãi nhìn xem lộ nhất bình, ngươi là ai. Lộ nhất bình. Lộ nhất bình lạnh nhạt nói. Là ngươi. Thiên thú ma tôn thanh em rung động hãi nhiên Lộ nhất bình trực tiếp đối với đối phương siêu hồn. Siêu hồn về sau, một đạo hỏa diễm, đem đối phương thiêu sạch sẽ. Khương Hải Đông bọn người gặp thiên thú ma tôn bị lộ nhất bình phần diệt, ngay cả cho tàn đều không có còn lại, không khỏi sắc mặt phức tạp, thiên thú ma tôn thế nhưng là ma lòng cung thái tổ lòng cương giới trướng thập đại ma tướng một trong, một thân thực lực đã đạt đến vị diện chi chủ hậu kỳ đình phong, lúc nào cũng có thể đột phá vị diện trường không giả. Hiện tại, lại là ngay cả cho tàn đều không có lưu lại. Không có thiên thú ma tôn khống chế, ma thú đều lui về thi ma sơn mạch, phi thuyền tiếp tục tiến lên. Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Như đứng tại phi thuyền đầu thuyền, Khương Hải Đông đứng sau lưng Lộ Nhất Bình. Trừ cái này Thiên thú Ma Tôn, Long Cương còn phái phái mặt khác Tam đại ma tướng canh giữ ở nhân tộc tiến về Thánh Hoàng thành con đường phải đi qua, tập sát cao thủ nhân tộc. Lộ Nhất Bình nói ra. Khương Hải Đông kinh ngạc, vậy cái khác ba khu cao thủ nhân tộc chẳng phải là nguy hiểm? Chương 177, Thánh Hoàng chi nữ. Lộ Nhất Bình mi tâm lôi phạt chi nhãn xuất hiện, đột nhiên đối với hư không đánh ra một quyền. Lực quên phá không. Trong nháy mắt phá vỡ trùng điệp không gian, sau đó xuyên qua trùng điệp không gian. Thiên Ma vực nơi nào đó trên một tòa hoa nguyền, Long Cương dưới trướng Ma tướng Tuyệt Mệnh Ma Hoàng đang cùng dưới trướng cao thủ vây giết một đám cao thủ nhân tộc lúc, đột nhiên cảm nhận được dọa người lực lượng chính xuyên qua trùng điệp không gian mà tới, không khỏi kinh hãi. Hắn vừa mới chuyển thân tới, liền thấy được một cái giống như núi quyền ấn đột nhiên từ trong hư không ngưng ra, hắn còn không có kịp phản ứng lúc, liền bị cái này giống như núi cự quyền đánh trúng. Đông Nhiên tiếng vang Liên gặp Tuyệt Mệnh Ma Hoàng còn có khắp chung quanh cao thủ ma tộc toàn bộ bị huynh bạo. Đang bị Tuyệt Mệnh Ma Hoàng giết đến tuyệt vọng chính nhất giáo cao thủ đột nhiên nhìn thấy Tuyệt Mệnh Ma Hoàng cùng một đám cao thủ ma tộc bị phá không mà đến quyền ấn nhoành bạo, đều ngây người. Nhìn xem bay tán loạn mưa máu, chính nhất giáo thiếu giáo chủ Tôn Hiểu phi ngơ ngác nói, "Tuyệt Mệnh Ma Hoàng sẽ không chết thật đi." Nhưng là chính nhất giáo tất cả cao thủ lực lượng thần hồn triển khai, đều không cảm ứng được Tuyệt Mệnh Ma Hoàng cùng chúng ma tộc cao thủ khí tức. Giống như là thật chết rồi. Chính nhất giao giáo chủ tôn một nút nói. Một tôn đến gần vô hạn vị diện trưởng khống giả bá chủ, cứ như vậy bị đột nhiên phá không mà đến quyền ấn đánh chết. Chính nhất giao đám người ngốc tại chỗ nửa ngày bất động. Ngũ Hà Sơn trên phi thuyền, lộ nhất bình lại lần lượt đánh ra hai quyền, mới ngừng lại. Thế lực nhân tộc, cơ hồ đều tập trung ở thiên ma vực, cho nên lần này lòng cương điều động thiên thú ma tôn, tuyệt mệnh ma hoàng tứ đại ma tướng, là canh giữ ở thiên ma vực. Cái khác ba khu, khoảng cách thi ma sơn mạch cũng không xa Đứng sau lưng Lộ Nhất Bình một Khương Hải Đông gặp Lộ Nhất Bình đánh ra ba quyền đằng sau, liền ngừng lại, không khỏi nghi hoặc không hiểu, không rõ Lộ Nhất Bình vì sao đột nhiên đối với hư không oanh ra ba quyền. Đi thôi, tiếp tục chạy tới Thánh Hoàng Chi Thành. Lộ Nhất Bình nói ra, thế nhưng là mặt khác ba khu cao thủ nhân tộc, chúng ta có hay không muốn đi qua chợ giúp cùng thông chi bọn hắn? Khương Hải Đông cẩn thận hỏi, bọn hắn không có việc gì? Lộ Nhất Bình lắp đầu, không có việc gì? Khương Hải Đông nghi hoặc, vừa rồi. Lộ Nhất Bình không phải nói, Long Cương còn phái phái cái khác ba vị ma tướng tập sát mặt khác ba khu cao thủ nhân tộc sao. Tại sao lại không sao? Bất quá, hắn mặc dù nghi hoặc, nhưng là cũng không dám chất vấn lộ Nhất Bình. Phi thuyền tiếp tục hướng Thánh Hoàng Thành phi hành. Một đường bình yên. Vài ngày sau, Thánh Hoàng Thành thấy ở xa xa. Thánh Hoàng Thành, sừng xứng, xứng tại tinh vân sơn mạch cao nhất một tòa cũng là sơn phong lớn nhất phía trên. Từ xa nhìn lại, Thánh Hoàng Thành sừng xứng, xứng tại trong biển mây. Lộ ra nhàn nhạt hào quang cùng một cỗ thần thánh không thể xâm phạm chi huy. Thánh Hoàng Thành, từ thượng cổ sừng sững đến nay, một mực là u minh chi ngục nhân tộc thánh địa. Thánh Hoàng Thành bên trong Thánh Hoàng Phụ, đồng dạng là từ thượng cổ truyền thừa đến nay, đến nay đã gần 100 cái thời đại. Thánh Hoàng Thành Long giác kim như nhìn xem trong biển mây Thánh Hoàng Thành, hơi xúc động. Khương Hải Đông cùng Ngũ Hà Sơn một đám cao thủ nhìn phía xa Thánh Hoàng Thành, cũng đều một mặt thành kính, Khương Hải Đông mở miệng nói. Nghe nói năm đó Ngọc Hư Đại Nhân còn từng theo hầu Thượng Cổ Thế Tôn Đại Nhân đâu. Trần Ngọc Hư, là ưu minh chi ngục nhân tộc đệ nhất vị Thánh Hoàng. Cũng là vạn thần chi chủ thời kỳ 10 đại cường giả một trong. Thượng Cổ Thế Tôn sao? Lộ nhất bình trong lòng ám nghiệm, cái danh xưng này, hắn đều không khác mấy không nhớ rõ. Tại Thượng Cổ thời điểm, hắn có rất nhiều xưng hào, tỉ như hiện tại, hắn xưng hào là lôi phạt chi tổ, thánh ma chi sư. Thế Tôn, là hắn tại Thượng Cổ lúc bên trong một cái xưng hào thôi. Thời kỳ thượng cổ tổng cộng có 9 triệu năm, hết thể có vài chục cái thời đại, hắn cơ hổ mỗi một cái thời đại đều có một cái xương hào. Thế tôn, chỉ là hắn tại vạn thần chi chủ thời đại xương hào thôi. Hắn ẩn vào thần thánh xâm lâm, thế nhân chỉ biết thế tôn ẩn vào thần thánh Sâm lâm, lại không biết tại thế tôn trước đó, hắn còn có rất nhiều xương hào cùng thân phận. Kỳ thật, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, hắn cũng không phải là thượng cổ tu sĩ, hắn chỉ là sinh động tại thời kỳ thượng cổ mà thôi. Khương Hải Đông bọn người đem phi thuyền đứng tại Thánh Hoàng Thành trước, sau đó ra khỏi phi thuyền, đem phi thuyền thu hồi, cùng lộ nhất bình, long giác kim ngư tiến vào Thánh Hoàng Thành. Thánh Hoàng Thành rất lớn, đường đi rất rộng, so thiên đô thành đường đi còn rộng, bất quá, người đến xe đi, cực kỳ nhộn nhịp, cho nên không cảm thấy vắng vẻ. Nghe nói đi, tuyệt mệnh ma hoàng chết. Mọi người ở đây theo đám người chạy, qua lại cao thủ nghị luận. Ma Long cung tuyệt mệnh ma hoàng. Không thể nào. Thiên chân vạn sát. Lần này nhân tộc hội nghị, tuyệt mệnh ma hoàng xuất lĩnh ma lòng cùng cao thủ ở trên nửa đường chặn giết chính nhất giáo. Lúc đầu, chính nhất giáo đám người coi là hẳn phải chết. Đột nhiên, thư không nguyên tới một cái quyền ấn kinh khủng, đem tuyệt mệnh ma hoàng còn có ở đây mấy trăm vị cao thủ ma tộc toàn bộ banh bạo. Lúc ấy cái kiêu máu, tung bay đến phương viên mấy trăm dặm Một vị cao thủ nước miếng tung bay. Đâu chỉ tuyệt mệnh ma hoàng, ta nghe nói ngay cả xích tuyên ma chủ cùng ma lòng cung cao thủ chính vây giết thương Hồng giáo cũng là bị một cái quyền ấn kinh khủng đánh sát. Siêu nguyên ma chủ ngay cả cái giấm cũng còn không có thả, liền ở ra giấm. Còn có Bạch cốt ma xoái cùng ma lòng cùng cao thủ Vây giết Kim Dương Tông, cũng là bị một cái quyền ấn kinh khủng đánh bạo. Nghe nói Bạch cốt ma sói chim còn bị nổ bay. Đám người thao thao bất tuyệt, Phảng phất tận mắt nhìn thấy. Ngũ Hà Sơn Y và mấy vị nữ đệ tử nghe, đều là khuôn mặt đỏ lên. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Khương Hải Đông nội tâm chấn động mãnh liệt, mệnh ma hoàng, ma chủ Bạch cốt ma xoái lại bị quyền ấn kinh khủng toàn bộ đánh chết rồi. Hắn không khỏi nghĩ đến lúc ấy Lộ Nhất Bình đối với hư không đánh ra ba quyền. Lúc đó hắn còn hỏi Lộ Nhất Bình muốn hay không trợ giúp cái khác ba khu cao thủ nhân tộc, nhưng là Lộ Nhất Bình lại nói bọn hắn không có việc gì. Chẳng lẽ, Khương Hải Đông càng nghĩ, nội tâm càng là kinh ngạc, nhìn xem Lộ Nhất Bình, cũng đều càng phát ra kính sợ. Đột nhiên, Lộ Nhất Bình dừng bước, đối với Khương Hải Đông nói, các người đi trước Thánh Hoàng Phụ đi. Ta sẽ chờ sẽ đi qua tìm các ngươi." Khương Hải Đông khẽ giật mình, lập tức cung kính xác nhận. Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Như cất bước rời đi. Khương Hải Đông cùng Ngũ Hà Sơn một đám cao thủ không mình hành lễ. Đợi Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Như biến mất về sau, Khương Hải Đông bọn người lúc này mới cất bước tiến về Thánh Hoàng phủ. Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Như sau khi rời đi, liền tới đến thành Nam trước một tòa phủ đệ. Theo Thiên vấn các cho tin tức, Ngọc Phiến Môn môn chủ đệ tử thân truyền trúc lãng liền trốn ở trong tòa phủ này lúc này Ngọc Phiến môn môn chủ đệ tử thân truyền trúc lãng ngay tại trong phủ cùng thánh hoàng phủ đệ tử hoạch tâm Trần Trọng Đảo nâng Cốc luôn hoan trúc lãng đem một viên nhẫn không gian đẩy đưa đến Trần Trọng Đảo trước mặt cười nói Trọng đào Huynh đệ đây là nho nhỏ tâm ý đến lúc đó Trần Hàm Tuyết cô nương nơi đó còn phải xin ngươi thật đẹp nói vài câu giới thiệu cho ta giới thiệu Trần Trọng đào mở ra nhẫn không gian xem xét chỉ gặp bên trong tràn đầy thiên phẩm linh thạch không khỏi cười ha ha một tiếng trúc lãng huynh đệ khắc khí người ta huynh đệ ngườiơi xử tình Chính là huynh đệ ta sự tình, yên tâm, ngày mai biểu tỷ ta cử hành đàn đạo đại hội, ta mang ngươi tham gia, giới thiệu cho ngươi giới thiệu. Vậy liền đa tạ huynh đệ. Trúc lãng cười ha ha một tiếng. Trần Hám Tuyết, chính là thánh hoàng phủ nhiệm kỳ này thánh hoàng chi nữ, cũng là nhân tộc thánh nữ. chương 178, gần nhất ma tộc hung hăng ngang ngược. Trần Trọng Đào cười nói, ta nói, huynh đệ ngươi sự tình, chính là ta sự tình. Trúc lãng cười nói. Nghe nói hàm Tuyết cô nương không chỉ đan đạo đạt đến thiên địa luyện đan chi cảnh, ngay cả cầm đạo cũng tiến nhập cầm tiên chi cảnh, mà lại hòa đạo, trận pháp cũng đạt tới kinh người cảnh giới. Trân Trọng Đào cười nói, không sai, biểu tỷ ta thiên phú, tháng qua nhân tộc trước kia mỗi một đời thành nữ, nàng mọi thứ tinh thông, đặc biệt là đan đạo càng là đạt được đan tổ tiền bối tán thưởng, đan tổ tiền bối nói biểu tỷ ta không bao lâu, đan đạo liền có thể siêu việt với hắn. Trúc Lãng hai mắt sáng lên, cười nói, thánh nữ không chỉ có thế mỹ mạo, mà lại đan đạo, cầm đạo, hòa đạo, trận pháp đều cảnh giới kinh người, trên đời không biết người nam nhân nào may mắn có thánh nữ chiếu cố. Trân trọng Đào cười nói, "Chúc lãng huynh đệ đan đạo tạo nghệ không kém hơn biểu tỷ ta, hòa đạo đồng dạng cực cao, ta nhìn chúc lãng huynh đệ cũng đủ để xứng với biểu tỷ ta, ngày mai ta cho chúc lãng huynh đệ dẫn kiến một chút, chúc lãng huynh đệ nhất định có thể cho ta biểu tỷ phương tâm." Chúc lãng cười ha ha một tiếng, "Nhận huynh đệ cát ngôn, đến lúc đó ta nếu có thể cùng Hàm Tuyết cô nương vui kết liên cảnh." tất thâm tại trần trọng Đào huynh đệ. Hai người khách khí một phen. Trần Trọng Đào ngừng một chút, lại nói, "Ta nghe nói đến lúc đó Chiến Thiên thành Tề Hoài cũng sẽ tham gia ngày mai biểu tỷ ta Đan Đạo đại hội." Trúc Lãng hơi nhướng mày, "Tề Hoài? Tề Hoài, chính là Tề Ngạo Thế chất nhi, trời sinh kim diễm song đồng, Đan Đạo vô song, thực lực siêu quẩn. Đúng lúc này, đột nhiên, một bóng người bị người ném đi tiến đến, trọng nhiên đập vào trên đại điện. Trúc Lãng xem xét, bị người ném vào đại điện, đúng là hắn thủ hạ. Thế thế, sắc mặt hắn trầm xuống, ai? Cút ra đây cho ta. Hắn dứt lời, liền gặp một cái người trẻ tuổi áo lam cùng cả người cao hơn 2 mét lông vàng tráng kiện đại Hán đi đến. Là các ngươi Trúc lãng sắc mặt đại biến. Lúc trước, Lộ Nhất Bình phá hủy huyền cổ thành vô song quán rượu, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy. Lúc đó, hắn còn không biết Lộ Nhất Bình thân phận, về sau mới nghe nói phá hủy huyền cổ thành vô song quán rượu chính là Lộ Nhất Bình. Lại về sau, Thiên Bia chấn sự tình truyền khắp cựu thiên. Lại về sau, lôi phạt chi tổ, thánh ma chi sư tên, vang vọng cửu thiên, u minh chi ngục cùng thần thổ. Trân trọng đào lại không nhận ra Lộ Nhất Bình, gặp Lộ Nhất Bình không chỉ có tự tiện xông vào trước lão phủ đệ, mà lại bị thương trúc lão thủ hạng, không khỏi phẫn nộ đứng dậy, các ngươi là ai? Lá gan không nhỏ, có biết hay không đây là thánh hoàng thành, cũng dám tự tiện xông vào huynh đệ của ta phủ đệ. Nói đến đây, giận còn chưa hết, nói, các ngươi là đệ tử của gia tộc nào? Hắn còn phải lại quát tháo. Liên bị Long Giác Kim Ngư một bàn tay vung bay, cho ta cút mẹ mày đi. Trân Trọng Đào bị vung đến bay lên, rơi xuống phủ đệ bên ngoài, chỉ cảm thấy đầu góc tròn váng. Hắn đứng lên, vừa sợ vừa giận. Bất quá, hắn tinh tình mặc dù nóng nảy, ngạ mạn nhưng là không có nghĩa là hắn là kẻ ngu. Biết mình không phải Long Giác Kim Ngư đối thủ, đối với trong phủ đệ hồ, chúc lãng huynh đệ, ta bây giờ đi về Thánh Hoàng Phủ mời cao thủ. Nói xong, liền phá không rời đi. Gặp Trân Trọng Đào chạy đi. Long Giác Kim Như cười nói, tiểu tử này ngược lại là khôn khéo. Trúc Lãng nhìn xem Lộ Nhất Bình, hít thật sâu một hơi đại khí, tận lực đem đầy lòng ý sợ hai đè xuống, hắn đối với Lộ Nhất Bình con người, Ngọc Phiến môn đệ tử Trúc Lãng bái kiến Lộ Nhất Bình đại nhân. Sau đó sợ hãi hỏi, không biết Lộ đại nhân tìm nhỏ chuyện gì. Hắn bất an suy đoán, chẳng lẽ là vô phiến môn đắc tội Lộ Nhất Bình. Người không cần sợ. Lộ Nhất Bình gặp Trúc Lãng bị hù, nói ra, ta tới tìm ngươi, chỉ là muốn hỏi ngươi Ngọc Diện Lang quân hạ lạc. Thái Tổ. Trúc Lãng sắc mặt đại biến. Chẳng lẽ là Thái Tổ Đại Nhân đắc tội Lộ Nhất Bình? Không biết Lộ Đại Nhân tìm ta Thái Tổ Đại Nhân chuyện gì? Trúc Lãng trong lòng bất an, cẩn thận mà yếu âm thanh hỏi. Lộ Nhất Bình cũng không có dấu diếm. Năm đó, người Thái Tổ Đại Nhân diện Tử Điện Cung, ta muốn biết Tử Điện Cung một vị Lao Tổ Hoàng Nguyên Đông tình huống. Nguyên lai là việc này. Trúc Lãng trong lòng bưng lỏng, lập tức hắn khổ sở nói, Đại Nhân, ta mặc dù là Ngọc Phiến môn, môn chủ đệ tử thân truyền Nhưng là thái tổ hạ lạc, ta thực sự không biết, ta nhiều năm như vậy, cũng liền xa xa nhìn qua thái tổ một mặt. Lại nói, bất quá ta biết có một người hẳn phải biết thái tổ hạ lạc. Nói đến đây, hắn ngừng lại. Long giác kim như ánh mắt bất thiện. Trúc lãng tranh thủ thời gian nói tiếp, ta thái tổ cháu trai cũng tới Thánh Hoàng Thành, hắn hẳn phải biết thái tổ hạ lạc. Nha! Lộ nhất bình ngoài ý muốn. Bất quá, ta thái tổ cháu trai hiện tại ở đâu, ta cũng không biết. Nhưng là ta biết hắn ngày mai sẽ tham gia nhân tộc Thánh Nữ Trần Hàm Tuyết Cô Nương Đan Đạo Đại Hội. Trúc Lãng nói ra, ngươi nếu biết hắn tới Thánh Hoàng Thành, chẳng lẽ các ngươi không có liên hệ? Long Giác Kim như hoài nghi nhìn xem hắn. Trúc Lãng vội vàng nói, đại nhân, ta là thật không biết hắn bây giờ tại Thánh Hoàng Thành địa phương nào, bất quá ta dám cam đoan, hắn ngày mai khẳng định sẽ tham gia nhân tộc Thánh Nữ Trần Hàm Tuyết Cô Nương Đan Đạo Đại Hội. Ngươi cứ như vậy khẳng định hắn sẽ tham gia Minh Thiên nhân tộc thánh Nữ đạo đại hội Long Giác Kim Như hỏi. Trúc Lãng giải thích nói, Trần Hàm Tuyết Cô Nương tựa như là đạt được Thái Cổ Thiên Đình đổ vật. Hắn muốn tiếp cận Trần Hàm Tuyết Cô Nương, dành vật này. Thái Cổ Thiên Đình đồ vật. Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Như hai người nhìn nhau. Trúc Lãng gật đầu. Đúng vậy, bất quá, đến tổt cùng là cái gì, ta cũng không biết. Lộ Nhất Bình lại hỏi thêm mấy vấn đề, thật cũng không khó xử đối phương. Cùng Long Giác Kim Như rời đi. Có phải hay không là Trấn Thiên xích Sau khi ra ngoài... Long Giác Kim Như mở miệng nói, Trấn Thiên Sích, là thiên đế sử dụng binh khí, cũng là mở ra Thái Cổ Thiên Đình bảo tàng chìa khóa. Thái Cổ Thiên Đình hủy diệt về sau, Thái Cổ Thiên Đình bảo tàng một mực là bí mật, nhưng là, thế nhân truyền thuyết, như ai có thể đạt được Trấn Thiên Sích, ai liền có thể tìm tới Thái Cổ Thiên Đình bảo tàng. Lộ Nhất Bình lắp đầu, hẳn không phải là. Hai người vừa đi vừa nói, chỉ chốc lát, liền tới đến Thánh Hoàng Phủ Khương Hải Đông sớm liền ra nên tiếp Lộ Nhất Bình hai người. Ngũ Hà Sơn là thiên ma vực nhân tộc lớn nhất một trong mấy thế lực lớn, tại U Minh Chi Ngục trong nhân tộc, thực lực xếp tại thứ 9, cho nên, Thánh Hoàng Phủ cho Ngũ Hà Sơn an bài ở lại chô rất không tệ. Bất quá ngay tại Khương Hải Đông dẫn lộ nhất bình, Long Giác Kim như hai người hướng chô ở khi đi tới, đối diện đụng phải chính nhất giáo giáo chủ tôn mục cùng chính nhất giáo một đám cao thủ. Chính nhất giáo tại trong nhân tộc, xếp hạng thứ 8, cho nên chô ở tới gần Ngũ Hà Sơn. Khương Tiền Bối Chính nhất giáo giáo chủ tôn một bọn người thấy là Khương Hải Đông, ôm quyền cười nói, ánh mắt rơi vào lộ nhất bình, long giác kim ngưu trên thân, hai vị này là ai? Rất là lạ mặt, bọn hắn không phải Ngũ Hà Sơn đệ tử A. Khương Hải Đông hơi nhúng mày, nhân tộc cũng không phải là đoàn kết, chính nhất giáo cùng Ngũ Hà Sơn vẫn có mâu thuẫn. Gần nhất ma tộc hung hăng ngang ngược, Thánh Hoàng Phủ quy định, làm phòng cao thủ ma tộc lẫn vào Thánh Hoàng Phủ, các tông các phái chỉ có thể dẫn đầu môn hạ đệ tử lúc nhập Thánh Hoàng Phủ, Khương Tiền Bối chẳng lẽ quên quy củ này chính nhất giao giáo chủ Tôn Mục lại nói, Khương Hải Đông biến sắc. Chính nhất giao giáo chủ Tôn Mục đây là ngậm cắt ám chỉ nói Lộ Nhất Bình hai người có thể là ma tộc gian tế. Chương 179, Đan đạo đại hội. Tôn Mục, ngươi im ngay. Khương Hải Đông nhanh chóng phẫn nộ quát. Chính nhất giao giáo chủ Tôn Mục không biết Lộ Nhất Bình Long Giác Kim Nưu thân phận, nhưng là hắn biết. Tôn Mục gặp Khương Hải Đông tức hồn hển dáng vẻ, cùng chính nhất giao các cao thủ không khỏi kinh ngạc. Tôn Mục kinh nghi mà nhìn xem Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Nưu Khương Hải Đông làm sao khẩn trương như vậy? Chẳng lẽ hai người này, thật đúng là ma tộc? Tôn Mộc cười nói, Khương Tiền Bối làm gì như thế nào khẩn trương? Ta vừa rồi bất quá là tùy ý nói chuyện mà thôi. Sau đó ngữ hàm sâu nghĩa nói, bất quá, ta không nghĩ tới ta tùy ý nói chuyện, Khương Tiền Bối sẽ như thế nào khẩn trương? Hẳn là hai người này, thật đúng là ma tộc. Khương Hải Đông nghe vậy, sắc mặt càng là đại biến, nhìn xem Tôn Mộc ánh mắt, muốn giết người. Hắn hiện tại là hận không thể đem Tôn Mộc bóc chết. Lúc này, long giác kim ngưu trong tay nhiều một đầu cá nho nhỏ, long giác kim ngưu làm ra đánh siêu cấp bóng chảy tư thế, cầm con cá nho nhỏ kia vỗ tay một cái. Đối với tôn mục cười nói, chúng ta là không phải ma tộc, các ngươi có thể tới nghiệm chứng một chút. Tôn mục, tôn hiểu phi bọn người nhìn xem long giác kim ngưu trong tay cá nho nhỏ, không khỏi nghi hoặc, không rõ con hàng này đột nhiên xuất ra một con cá nhỏ như vậy ra ngoài làm gì. Nghiệm chứng, tôn hiểu phi âm thanh lạnh lùng nói, yên tâm. Đợi lát nữa tự sẽ có thánh hoàng phủ người đến đem cho các ngươi nghiệp chứng. Nơi xa, đi tới một đám cao thủ. Triệu y đại thống lĩnh, người tới được vừa vặn. Tôn Mục nhìn thấy người tới, nói ra, theo thánh hoàng phủ quy củ các tông các phái không được mang ngoại nhân tiến vào thánh hoàng phủ, nhưng là hiện tại, Khương Tiền Bối lại mang theo hai cái ngoại nhân tiến vào thánh hoàng phủ. Người tới, chính là thánh hoàng phủ đội hộ vệ, cầm đầu, là đội hộ vệ đại thống lĩnh, một tôn thiên thần hậu kỳ đỉnh phong. Đại thống lĩnh, Tại Thánh hoàng phủ địa vị đã là không thấp, Triệu Uy ngoài uy mượn, cũng đều kinh nghi mà nhìn xem Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu. Hắn đi vào Khương Hải Đông trước mặt, khách khí với Khương Hải Đông nói: "Khương Tiền bối, Thánh hoàng phủ quy củ, ngươi cũng là biết đến, cho nên chúng ta đến kiểm tra thực hư một chút hai người này thân phận." Khương Hải Đông làm khó. Lộ Nhất Bình nhìn xem Triệu Uy, lạnh nhạt nói: "Ngươi muốn làm sao kiểm tra thực hư?" Triệu Uy nhìn Khương Hải Đông một chút, gặp Khương Hải Đông không có lên tiếng, không khỏi nghi hoặc. Hán đối với Lộ Nhất Bình mở miệng nói, hai vị là phái nào đệ tử. Xin lấy ra một chút thân phận bài. Lộ Nhất Bình từ càn khôn đỉnh bên trong tùy tiện rút một khối đi ra, sau đó ném cho Triệu Y. Lệnh bài là màu tử kim, Triệu Y xem xét, tay run một cái, giật nảy mình, vô song quán rượu. Cái gì, vô song quán rượu? Tôn một cùng chính nhất giáo các cao thủ cũng giật nảy mình. Thánh Hoàng Phủ mặc dù là u minh chi ngục nhân tộc đệ nhất thế lực, nhưng là cùng cựu thiên vô song quán rượu so sánh. Còn hơi kém hơn bên trên không ít. Đặc biệt là gần nhất côn bằng thần tông, thái thanh kiếm phái, thiên thú môn, bách biến môn hủy diệt về sau, vô song quán rượu cùng quy nguyên kiếm tông chiếm đoạt tứ đại phái thế lực, thế lực càng là phong đại. Nguyên lai là vô song quán rượu cố gia huynh đệ. Triệu uy nhanh lên đem lệnh bài bồi thường lộ nhất bình, cười bồi nói, vừa rồi có nhiều hiệu lầm. Chúng ta cũng là theo quy củ làm việc, còn xin cố gia huynh đệ đừng thấy lạ. Mâu tử kim lệnh bài. Cũng chỉ có vô song quán rượu cố gia cao cấp nhất một chút tồn tại mới có thể nắm giữ. Cho nên, Triệu Uy mới khách khí như thế. Vậy chúng ta có thể tiến vào. Lộ Nhất Bình lạnh nhạt hỏi. Triệu Uy vội vàng nói, có thể có thể, đều là nhân tộc huynh đệ, vô song quán rượu cố gia huynh đệ đến đây, chúng ta thánh hoàng phủ hoan nên còn đến không kịp đâu. Lộ Nhất Bình nhẹ gật đầu, sau đó cùng Khương Hải Đông đi vào. Sừng Kim Nhưu trải qua tôn một trước mặt lúc, vung vẩy trong tay Tiểu Ngư Nhi, nếp miệng mà cười. Gặp Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Nhu, Khương Đông Hải mấy người tiến vào cung điện, Tôn Mục đối với Triệu Uy nói, Triệu Uy đại thống lĩnh, lệnh bài kia, là thật. Triệu Uy biết Tôn Mục muốn nói cái gì, nói ra, lệnh bài là thật, mà lại vô song tiểu thánh thần hồn lạc cấn vẫn còn ở đó. Nếu là người khác chiếm cố ra cao thủ lệnh bài, vô song tiểu thánh lạc cấn tại trong lệnh bài thần hồn lạc cấn sẽ tự động biến mất, cho nên, người khác cũng vô pháp sử dụng cái này cố ra lệnh bài. Nếu hai người này không phải ma tộc Vừa rồi Khương Hải Đông làm sao khẩn trương như vậy? Chính nhất giáo thiếu giáo chủ Tôn Hiểu Phi nghi ngờ nói. Triệu Y nói, có lẽ, bọn hắn lần này đến đây, là không muốn người khác biết bọn hắn thân phận đi. Sau đó dẫn đầu đội hộ vệ rời đi. Tôn Mục nhìn xem lộ nhất bình ba người biến mất phương hướng, nghi ngờ nói, không muốn người khác biết bọn hắn thân phận. Tôn Hiểu Phi nói, phụ thân, ngươi không phải có một vị bằng hữu tại vô song quán rượu làm khách khanh thái thượng trưởng lao sao? Nếu không, ngươi hỏi một chút ngươi vị bằng hữu tiêu. Nhìn, có biết hay không hai người kia? Tôn Mục gật đầu. Lộ Nhất Bình tiến vào Ngũ Hà Sơn chỗ ở về sau, hỏi Khương Hải Đông, Ngũ Hà Sơn có hay không đệ tử được mời tham gia ngày mai trần hàm tuyết đan đạo đại hội? Đan đạo đại hội. Khương Hải Đông không ngờ tới Lộ Nhất Bình lại đột nhiên quan tâm cái này. Đại nhân, vậy ta hiện tại hỏi một chút. Khương Hải Đông nói ra, sau đó đem Ngũ Hà Sơn một đám cao thủ gọi đến, hỏi việc này. Lao Tổ Tông, ta nhận được Thánh Nữ Điện Hạ thiết mời. Một vị ngũ hà sơn nữ thái thượng trưởng lao tiến lên phía trước nói. Vị này ngũ hà sơn nữ thái thượng trưởng lão khuôn mặt rất thanh tú mỹ nhân, da trắng trắng trẻo, gọi Lâm Ánh Thu, tiến lên trả lời thời điểm có chút khẩn trương. Lộ Nhất Bình hỏi, ngày mai đan đạo đại hội, các ngươi có thể dẫn người đi vào. Lâm Ánh Thu sướng sở. Đại nhân là muốn tham gia ngày mai đan đạo đại hội. Khương Hải Đông cẩn thận hỏi. Lộ Nhất Bình gật đầu, cũng không nhiều giải thích. Lâm Ánh Thu khẩn trương nói. Thánh nữ điện hạ cũng không có nói rõ không có khả năng dẫn nó người đi vào, hẳn là có thể. Ừm, vậy ngươi ngày mai đi qua thời điểm, têu lên hai chúng ta người. Lộ Nhất Bình nói ra, thấy đối phương khẩn trương bộ ráng, cười nói, ta cũng sẽ không ăn ngươi, ngươi khẩn trương cái gì. Lâm Ánh Thu nghe chút, ngược bịch bịch. Một lát sau, đám người rời đi thời điểm, Lộ Nhất Bình gọi lại uy phạm, để nó lưu lại, sau đó đem đảo ỷ phong không gian thần khí cho nàng, nói ra, đây là sư phụ ngươi không gian thần khí. Bên trong có ra ra người không ít di vật. Y Tử nghe chút, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh. Bớt đau buồn đi. Lộ Nhất Bình mở miệng nói. Y Tử tiếp nhận không gian thần khí, im lặng gật đầu, cũng không có mở miệng, hướng Lộ Nhất Bình hai người thi lễ, sau đó đi ra cung điện, thân ảnh vô tận cô đơn. Ngày kế tiếp, Ngũ Hà Sơn nữ thái thượng trưởng lão Lâm Ánh Thu tới xin mời Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Như. Hai người đi theo Lâm Ánh Thu đi tới Lâm Hàm Tuyết phủ đệ. Mấy người đi vào lúc Trong phủ đệ đã tụ tập không ít nhân tộc đệ tử. Chính nhất giáo thiếu giáo chủ tôn hiểu phi cùng Trần Trọng Đào còn có Trúc Lãng chính tập hợp một chỗ nói chuyện thiếm. Trần Trọng Đào đối với Trúc Lãng nói, Trúc Lãng huynh đệ, ngày hôm qua hai người bọn hắn không có đem ngươi thế nào à? Bọn hắn là ai? Sau đó giọng căm hợn nói, nếu là lại để cho ta đụng hai người kia, Lão Tử không phải đem bọn hắn phiến thành thịt khô tương không thể. Đang nói, hắn đột nhiên ngừng lại, chỉ gặp Lâm Ánh Thu mang theo lộ nhất bình hai người đi đến. Tôn Hiểu Phi nhìn thấy lộ nhất bình, cũng là sử sốt. Trúc lãng lại là hướng về sau né tránh. chương 180, tối đa cũng liền ba hàng tỏa sáng. Là bọn hắn. Tôn Hiểu Phi ngoài ý muốn. Trân Trọng Đào gặp Tôn Hiểu Phi thần sắc, không khỏi hỏi, người biết bọn hắn. Bọn hắn là vô song quán rượu cố gia đệ tử. Tôn Hiểu Phi nói ra. Cái gì, vô song quán rượu cố ra đệ tử? Trân Trọng Đào lấy làm kinh hãi. Không tệ. Tôn Hiểu Phi đem hôm qua gặp phải sự tình nói một lần. Màu tử Kim Cố ra lệnh bài đệ tử. Trân Trọng Đào càng là kinh ngạc, hắn nhìn về phía một bên trúc lãng, phát hiện trúc lãng một mặt e ngại, lùi bước dáng vẻ, không khỏi càng là kinh nghi, trúc lãng huynh đệ, người biết bọn hắn là vô song quán rượu Cố gia đệ tử. Trúc lãng trong lòng đắng chát. Cố ra đệ tử? Cái này không phải cái gì Cố ra đệ tử, mà là Cố ra lão tổ tông sư tổ. Bất quá, hắn cũng không có hướng Tôn Hiểu Phi, Trần Trọng Đào hai người giới thiệu. Chỉ là đối với hai người gật đầu nói, bọn hắn là vô song quán rượu. Cố ra lão tổ tông cố vô song sư tổ, cũng coi là vô song quán rượu A Trân trọng đào sắc mặt tâm tình. Lộ Nhất Bình hai người cùng Lâm Ánh Thu sau khi đi vào, liếc nhìn hiện trường đám người, phát hiện hiện trường đã tới 70, 80 người, người vẫn rất nhiều. Bất quá hiện trường tất cả mọi người là thế hệ trẻ tuổi, thực lực không mạnh, đồng dạng cũng liền thiên thần sơ kỳ, có hay là chân thần. Lộ Nhất Bình thấy được trốn ở trong đám người trúc lãng. Người qua đây. Lộ Nhất Bình đối với trốn ở trong đám người Trúc Lãng nói. Trốn ở trong đám người Trúc Lãng run lên, cuối cùng kiên trì đi ra, hắn đi vào Lộ Nhất Bình trước mặt, cười nói, đại nhân, người đã đến. Hách liên ngọc đâu? Lộ Nhất Bình hỏi. Chúc Lãng liếc nhìn đám người, cười khổ nói, hắn còn chưa tới. Sau đó vội vàng nói, bất quá đại nhân yên tâm, hắn tuyệt đối sẽ tới, khẳng định sẽ tới. Trân trọng đào cùng tôn hiểu phi gặp Trúc Lãng ở trước mặt Lộ Nhất Bình vậy mà kinh sợ dáng vẻ. Càng là kinh nghi không thôi. Một chút nhận biết trúc lãng cũng đều trâu đầu ghẻ thai. Người kia là ai? Thậm chí ngay cả Ngọc Phiến môn trúc lãng đều cung kính như thế. Những thế hệ trẻ tuổi này hiếu kỳ, trong hiện trường không thiếu nữ đệ tử, nhìn xem Lộ Nhất Bình, càng là đôi mắt đẹp dị sắc, nghe ngóng Lộ Nhất Bình thân phận, đợi những nữ đệ tử này nghe nói Lộ Nhất Bình là vô song quán rượu cố ra đệ tử, càng là táo động. Lộ Nhất Bình thân mang ngầu làm nhà bào, áo lam nhạt táo bảo, nhưng lại áo bảo không biết là dùng tài liệu gì chế tác. Tràn ngập thần huy, mà lộ nhất bình rối tung tóc, như chuẩn bị hát ngọc kia, ánh sáng óng ánh, hai mắt như tinh không giống như thâm thúy, giữa lúc giơ tay nhấp chân, đều có một loại không thể nói lời khí chất. Gương mặt kia, càng lạ như là sáng thế thần điều khắc qua đồng dạng, hoàn mỹ, càng xem càng để cho người ta hãm sâu trong đó. Cũng khó trách những nữ đệ tử này thấy thốt nhiên tâm động. Lộ nhất bình đối với Trúc Lãng nói, đi thôi. Trúc Lãng như bị đại xá, không ngửi thi lễ một cái. Lúc này mới lại trốn vào trong đám người. Trong phủ đại điện, nhân tộc thánh nữ Trần Hàm Tuyết đang cùng đến từ Chiến Thiên Thành Tề Hoài còn có một cái khắc cầm ngọc phiến ngọc diện người trẻ tuổi Đàm Luận đang đạo. Người trẻ tuổi cầm ngọc phiến này chính là ngọc diện lang quân cháu trai Hách Liên Ngọc. Ba người chính đàm luận đến nhập tâm, đột nhiên nghe phía bên ngoài có chút tâm ý, không khỏi ngừng lại. Trần Hàm Tuyết trong lòng cảm thấy kỳ quái, gọi đến phía ngoài thị nữ, hỏi chuyện gì xảy ra. Đã tới vô song quán rượu cố gia đệ tử, thị nữ nói ra Nghe nói đệ tử cố gia này thân phận không đơn giản, hắn nắm giữ vô song tiểu thánh tử kim lệnh bài. Trần chờ một chút, lại nói, mà lại đối phương dáng dấp rất đẹp trai. Rất đẹp trai. Trần hàm tuyết sướng sở, tiếp theo cười một tiếng, đầu năm nay, lại còn có người xem mặt. Nàng nhìn thoáng qua tề hoài còn có hách liên ngọc, nếu bàn về đẹp trai, hai vị này cũng đẹp trai lắm đây. Trần hàm tuyết đối với tề hoài, hách liên ngọc hai người cười nói, hai vị công tử, chúng ta cũng đi ra xem một chút, như thế nào? Tê hoài, hách liên ngọc hai người gật đầu. Hai người cũng tò mò vô song quán rượu cái này nắm giữ vô song tiểu thánh tử Kim lệnh bài đệ tử. Thế là, ba người đứng dậy, từ trong điện đi ra, hướng mặt ngoài sân nhỏ đi tới. Trong sân, lộ nhất bình ánh mắt rơi vào sân nhỏ nơi hẻo lánh bên cạnh trên một tấm bia đá. Long giác Kim Như cũng nhìn thấy tấm bia đá này. Đây là thái cổ thiên đình đồ vật. Long giác Kim Như ngoài ý muốn. Tấm bia đá này chất liệu, cùng bọn hắn lúc trước lấy được thiên bia chất liệu vậy mà giống nhau như lúc. Lộ Nhất Bình cũng không để ý tới sẽ trong sân những nữ đệ tử kia dị sắc ánh mắt, cất bước đi tới tấm bia đá kia trước đó, sau đó quan sát. Để Lộ Nhất Bình kinh ngạc chính là, tấm bia đá này, vậy mà ghi lại một thiên cầm đạo. Mà lại là năm đó Thái Cổ Thiên Đình lễ công bộ lưu chuyển xuống, mặc dù không phải cái gì hy thế chi bảo, nhưng là cũng là khó được, không nghĩ tới cái này trần hàm tuyết vậy mà đem tấm bia đá này để đặt ở chỗ này. Đây là cầm đạo. Long Giác Kim Lưu nói ra Lộ nhất bình như một tiếng, sau đó nhìn lại. Ngay tại lộ nhất bình quan sát lúc, đột nhiên, bia đá phát sáng lên, mà lại là một chữ tiếp lấy một chữ phát sáng lên. Tấm bia đá này, chính là thái cổ thiên đình đồ vật, có linh tính, nếu người nào có thể tìm hiểu đưa ra bên trong cầm đạo, như vậy, liền sẽ càng ngày càng sáng. Lĩnh hội đến càng nhiều, như vậy liền càng sáng. Trân trọng đào, tôn hiểu phi bọn người gặp tấm bia đá kia vậy mà tự động phát sáng lên, không khỏi đều là ngoài ý muốn. Đây là có chuyện gì? Tôn hiểu phi nghi hoặc hỏi. trân trọng đào lấp đầu, không biết, tấm bia đá này, là biểu tỷ ta tự mình để đặt ở nơi đó, một mực không có động tĩnh không ít người đều quan sát qua bia này, nhưng là đều nhìn không ra sở dĩ nhưng, lộ nhất bình này nhìn, vậy mà dẫn tới bia đá sáng lên. Trần hàm tuyết cùng tề hoài, hách liên ngọc hai người vừa vặn đi tới, liền thấy được bia đá tỏa sáng một màn, hơn nữa nhìn đến trước tấm bia đá mặt ba hàng chữ đã toàn bộ sáng lên lúc, Trần hàm tuyết đôi mắt đẹp đều là giật mình. Người khác không biết tấm bia đá này, nhưng là nàng thế nhưng là rõ ràng, đây là thái cổ thiên đình đồ vật, ghi lại một thiên cầm đạo, bản này cầm đạo, nàng lĩnh hội nhiều năm, cũng mới để trước tấm bia đá mặt bốn hàng toàn bộ sáng lên, phía sau còn có hai mươi mấy hàng, từ đầu đến cuối không cách nào lĩnh hội được đi ra. Cái này đến đây tham gia đan đạo đại hội người trẻ tuổi, vậy mà đã tìm hiểu ra ba hàng. Hắn là ai? Trần Hàm tuyết hỏi bên người thị nữ. Bên người thị nữ tranh thủ thời gian hồi đáp. Hắn chính là vô song quán rượu vị kia cố gia đệ tử. Là hắn. Trần Hàm Tuyết cực kỳ ngoài ý muốn. Tê Hoài gặp Trần Hàm Tuyết giật mình bộ dáng, nhịn không được hỏi, "Hàm Tuyết cô nương, tấm bia đá này chẳng lẽ còn có chỗ đặc thù gì hay sao?" Trần Hàm Tuyết trần chờ một chút, nói ra, "Tấm bia đá này ghi lại một thiên cầm đạo, cực kỳ thâm ảo, lĩnh hội đến càng nhiều, bia đá liền càng sáng. Ta tìm hiểu mấy trăm năm, cũng mới tìm hiểu ra một chút, để bốn hàng chữ tỏa sáng mà thôi." Đệ tử cố gia này không nghĩ tới mới lĩnh hội một hồi, vậy mà đã để bia đá ba hàng chữ tỏa sáng. Tê hoài, hách liên ngọc hai người âm thầm giật mình, trần hàm tuyết lĩnh hội mấy trăm năm, mới khiến cho thứ tư hàng chữ tỏa sáng. Hiện tại đệ tử cố gia này không đến một giờ, đã để bia đá ba hàng chữ tỏa sáng rồi. Hách liên ngọc nói ra, hàm tuyết cô nương không cần tự coi nhẹ mình, ai chẳng biết ngươi đang đạo, cầm đạo vô song, lấy ngươi chi cầm đạo, cũng mới để bốn hàng chữ tỏa sáng, từ đệ cố gia này tối đa cũng liền để ba hàng chữ tỏa sáng. Nhưng là hắn vừa mới nói xong, liền gặp trên tấm bia đá thứ tư hàng chữ toàn bộ phát sáng lên. Chương 181, Bạch Hoàng Cầm Tiên khẳng định. 4 hàng. Hách Liên Ngọc giết hầu phạng phát bị cái gì kèm lại, nhất thời nói không ra lời. Tề Hoài đồng dạng kinh ngạc. Vê phân chân hạp tuyết, càng là nội tâm đại chấn. Cùng người khác so sánh, nàng là rõ ràng nhất tấm bia đá này là lai lịch gì, rõ ràng hơn trong tấm bia đá này cầm đạo thâm ảo không gì sánh được. Nàng lĩnh hội tấm bia đá này lúc, cũng đều thỉnh giáo thánh hoàng phủ bên trong rất nhiều cầm đạo cao thủ, thậm chí ngay cả phụ thân nàng đều thỉnh giáo, cũng mới tìm hiểu ra bốn hàng. Mà lại là dùng mấy trăm năm. Thế nhưng là đệ tử cố ra này, gần một giờ không đến, vậy mà liền tìm hiểu ra bốn hàng. Nàng khó mà tin được. Trên đời này, thật chẳng lẽ có như thế cầm đạo thiên tài. Mà chân Hàm Tuyết cùng Tê Hoài, Hách Liên Ngọc đối thoại, hiện trường đám người cũng nghe đến. Hiện trường nữ đệ tử càng lấy lộ nhất bình càng là đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Tôn Hiểu Phi kinh ngạc nói, không nghĩ tới con hàng này cầm đạo thiên phú đã vậy còn quá cao. Trân trọng đào trầm giọng nói, bốn hàng mà thôi, biểu tỷ ta cũng tìm hiểu ra bốn hàng, coi như hắn tìm hiểu ra bốn hàng, cũng không tính là gì. Đột nhiên, bia đá hàng thứ 5 tiểu chữ phát sáng lên, mà lại là lập tức toàn bộ sáng rõ. Khi hàng thứ 5 tiểu chữ sáng rõ lúc, toàn bộ bia đá chấn động một tiếng. Vậy mà ẩn ẩn có một cái thần bí hình vẽ hiện lên đi ra. Chân hàm tuyết nhìn thấy cái này thần bí hình vẽ, hai mắt trừng lớn, ẩn ẩn nghĩ đến một cái khả năng. Đây là đồ gì? Là bia đá khí linh. Hách liên ngọc nghi hoặc. Không phải khí linh. Tê hoài lắc đầu, nói ra, hẳn là trong tấm bia đá bị kích hoạt cầm đạo lực lượng chống ngưng tụ mà thành một cái hình vẽ. Kỳ thật, hắn cũng không phải rất xác định là không phải. Tê hoài tiếp lấy cảm khái nói, không nghĩ tới đệ tử cố gia này cầm đạo thiên phú cao như thế. Hách liên ngọc gặp Trần Hàm Tuyết con mắt không hề chấp mắt nhìn chằm chằm lộ nhất bình, trong lòng không khỏi không thoải mái, nói ra, đệ tử cố ra này, nói không chừng lúc trước tìm hiểu tới trong tấm bia đá này tương tự cầm đạo, cho nên mới có thể nhanh như vậy tìm hiểu ra đến, mà lại ta nhìn, hắn cực hạn cũng chính là năm hàng. Trần Hàm Tuyết lúc này cũng mở miệng nói, sư phụ ta hàn hoa từng khẳng định qua, hiện nay trên đời này, cho dù là cầm đạo lại cao hơn, cầm đạo thiên phú cho dù tốt người, dốc hết cả đời Cũng chỉ có thể lĩnh hội tấm bia đá này cầm đạo năm hàng. Không ai có thể lĩnh hội được hàng thứ 6. Tê Hoài nghe chút, giật mình nói, là có Bách Hoàng Cầm Tiên danh sưng Hàn Hoa tiền bối sao. Bách Hoàng Cầm Tiên. Tại U Minh Chi Ngục, cầm đạo tuyệt đối là ba vị trí đầu tồn tại. Hắn không nghĩ tới Trần Hàm Tuyết vậy mà có thể bị Hàn Hoa thu làm đệ tử. Hách Liên Ngọc cũng cực kỳ ngoài ý muốn. Trần Hàm Tuyết gật đầu, không sai, sư phụ ta Hàn Hoa chính là Bách Hoàng Cầm Tiên. Nàng đối với nàng sư phụ là tin tưởng không nghi ngờ, tấm bia đá này thế nhưng là thái cổ thiên đình đồ vật, hiện nay có thể tìm hiểu ra năm hàng chính là cực hạn Ngay cả Bách Hoàng cầm tiên tiền bối đều như vậy khẳng định, cái kia tất nhiên không có giả. Hách Liên Ngọc nói, Trần Hàm Tuyết vừa muốn mở miệng, nhưng là lúc này, nàng đôi mắt đẹp đột nhiên trường lớn, chỉ gặp bia đá hàng chữ thứ 6 vậy mà bắt đầu dần dần phát sáng lên. Cơ hội là trong khi hô hấp, bia đá hàng thứ 6 toàn bộ tỏa sáng, mà lại là sáng đến phát sáng Trần Hàm Tuyết ngây người. Tế hoài, Hách Liên Ngọc hai người cũng đều ngẩn ngơ, Trần Hàm Tuyết không phải nói, ngay cả Bách Hoàng cầm tiền tiền bối đều khẳng định, hiện nay trên đời này, cũng chỉ có thể lĩnh hội 5 hàng sao. Trần Hàm Tuyết ngơ ngác nhìn cái tia sáng đến phát sáng hàng thứ 6, chẳng lẽ sư phụ nàng sai rồi. Hiện nay trên đời này, chân chính cực hạn là 6 hàng. Đúng lúc này, đột nhiên, bia đá hàng thứ 7 dần dần sáng lên, ánh sáng trứng mắt. Bia đá quăng mang phong đại. Vừa mới còn mơ hồ thần bí hình vẽ trở nên càng thêm rõ ràng, mà lại càng thêm ngưng thực. Chân hàm tuyết triệt để kinh trệ. Cực hạn vậy mà không phải 6 hàng, mà là 7 hàng. Lúc này, hàng thứ Tam sáng lên. Bia đá quang mang đã chiếu ánh đến đầy viện tươi sáng. Ngay cả ánh nắng, đều bị tấm bia đá này quang mang che đậy. Tôn hiểu phi ít hầu nhu động, nôn tiếng nói, thánh nữ mới lĩnh hội 4 hàng, đệ tử cố gia này tìm hiểu 8 hàng. Đây cũng quá giả đi. giả Rất nhiều hiện trường đệ tử cũng đều một mặt hoài nghi. Ai cũng biết, nhân tộc thánh nữ Trần Hàm Tuyết trừ đan đạo bên ngoài, thiên phú cao nhất chính là cầm đạo. Ngay cả Trần Hàm Tuyết cũng mới tìm hiểu ra bốn hàng, đệ tử cố gia này có thể tìm hiểu 8 hàng. Tại rất nhiều người ánh mắt hoài nghi bên trong, rất nhanh liền đến hàng thứ 10. Lúc này, bia đá quang mang đã tràn ngập cả viện, thậm chí lộ ra ngoài sân. Thần bí hình vẽ càng thêm rõ ràng, cũng càng thêm ngưng thực. Trần Hàm Tuyết nội tâm chấn kinh đến tổ đỉnh đệ tử cố gia này, Không đến 1 giờ, vậy mà tìm hiểu ra 10 hàng. Hơn nữa nhìn nó bộ dáng, tựa hồ 10 hàng còn không phải cực hạn của hắn. Như vậy, bao nhiêu đi mới là nó cực hạn. Tại mọi người nhìn soi mói, bia đá tiểu chữ rất nhanh liền sáng đến hàng thứ 20. Khi hàng thứ 20 sáng lên, tất cả mọi người nín thở. Ngay cả trần hàm tuyết cũng đều trở nên khẩn trương lên. Bia đá hết thể có 27 hàng. Chỉ còn lại có 7 hàng. Chỉ cần đệ tử cố ra này lại lĩnh hội 7 hàng. như vậy Liền có thể đem bia đá cầm đạo hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo. Đến lúc đó, sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Đệ tử cố gian này sẽ không cần đem 27 hàng toàn bộ tìm hiểu thấu đáo a Tôn Hiểu Phi kinh ngạc nói. 27 hàng. Mà nhân tộc thánh nữ Trần Hàm Tuyết mới 4 hàng. Không ít người không tự chủ được nhìn về hướng Trần Hàm Tuyết. Cuối cùng, 26 hàng bắt đầu sáng lên. Khi 26 hàng sáng lên lúc, tất cả mọi người trái tim nữ chặt. Trần Hàm Tuyết chăm chú mà nhìn trước mắt người trẻ tuổi kia hắn có thể tìm hiểu ra hàng thứ 27 sao? Đột nhiên, thời gian tựa hồ trở nên dài dằng dặc đứng lên. Khi hàng thứ 27 toàn bộ sáng lên, đột nhiên, bia đá vang lên từng đợt tiên nhạc, những tiên nhạc này ngưng tụ thành âm phù, không ngừng ngưng tụ, diễn hóa, từng cái dị tượng tại sân nhỏ trên không điệt hiện. Mà lúc trước cái kia thần bí hình vẽ, đột nhiên tỏa ra vòng sáng màu vàng, sau đó chui vào lộ nhất bình thể nội, biến mất không thấy gì nữa. Một chút chú ý tới người, không khỏi kinh ngạc. Những tiên nhạc kia, thật lâu không dứt, kéo dài gần 10 phút đồng hồ mới tán đi. Sân nhỏ khôi phục lại bình tĩnh. Bia đá cũng không còn động tĩnh. Trần hàm tuyết lại là thật lâu khó mà bình tĩnh, nàng hít thật sâu một hơi đại khí, nén xuống kích động trong lòng, sau đó cất bước hướng Lộ Nhất Bình đi tới. Tê hoài, hách liên ngọc hai người đi theo. Trần hàm tuyết đi vào Lộ Nhất Bình trước mặt về sau, đối với Lộ Nhất Bình nói, công tử là vô song quán rượu cố ra đệ tử. Công tử chi cầm đạo Phú độ cao Chính là hàm tuyết cuộc đời thấy đệ nhất nhân, không biết hàm tuyết phải chăng may mắn, có thể thỉnh giáo công tử chi cầm đạo. Lúc này, Hách Liên Ngọc mở miệng nói, hôm nay chính là đan đạo đại hội, thảo luận cầm đạo thật là không ổn. Sau đó nhìn lộ nhất bình, người nếu cầm đạo không sai, chắc hẳn đan đạo cũng không tệ đi, cho chúng ta lộ hai tay, cho mọi người cũng được thêm kiến thức. Tê Hoài cũng cười nói, ta cũng tò mò vị này cố ra huynh đệ đan đạo trình độ như thế nào. Trần hàm tuyết ngay vậy, cũng không có ngăn cản. Kỳ thật nàng cũng thật tò mò vị này cố ra đệ tử đan đạo như thế nào. Lộ nhất mình nhìn xem hách liên ngọc, ngươi chính là ngọc diện lang quân cháu trai. Trong hiện trường không biết hách liên ngọc thân phận đệ tử, nghe chút trước mắt hách liên ngọc là ngọc diện lang quân cháu trai, đều là kinh ngạc. chương 182, vậy ta liền đều xấu. Hách liên ngọc cũng không nghĩ tới đệ tử cố ra này biết mình thân phận, kinh ngạc đằng sau, cười nói, không sai, ra ra của ta chính là ngọc diện lang quân. Vậy ngươi biết ngọc diện lang quân hạ Lạ? Lộ Nhất Bình nhìn đối phương. Hách Liên Ngọc khẽ giật mình, đệ tử Cố gia này muốn tìm ra gia mình. Người đang tìm ta gia gia? Hách Liên Ngọc cười nói, dạng này, chúng ta luận bàn một chút đan đạo, ngươi như thắng, ta đem gia gia của ta Hạ Lạc nói cho ngươi. Ngươi như thua, ta muốn biết tấm bia đá kia cầm đạo chi pháp. Ý chỉ vừa rồi Lộ Nhất Bình lĩnh hội bia đá kia. Trong tấm bia đá kia cầm đạo, Trần Hàm Tuyết cũng mới lĩnh hội bốn hàng, cho dù ai cũng biết trong tấm bia đá này cầm đạo tuyệt đối là khó lượng. Lộ Nhất Bình nghe đối phương ngấp ngẽ trong tấm bia đá cầm đạo, lạnh nhặt nói, tốt, người muốn làm sao luận bàn. Hách Liên Ngọc cười nói, thảo luận đan đạo không khỏi không thú vị, dạng này, chúng ta tới điểm trực tiếp, chúng ta riêng phần mình luyện một lò đan, như ai có thể dùng ngắn nhất thời điểm luyện ra phẩm chất cao hơn thần đan, như vậy, ai liền thắng, như thế nào? Có thể. Lộ Nhất Bình nói ra, Hách Liên Ngọc gặp Lộ Nhất Bình không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng, không khỏi ngoài ý muốn, tiếp theo cười nói, đã như vậy. Vậy ta liền trước đeo xấu. Nói đến đây, đem một cái đỉnh lô lấy ra ngoài. Đỉnh lô này, thân đỉnh khắc họa lấy từng cái tinh thần, những ngôi sao này, quang mang rặng rỡ, không nhiều không ít, đúng lúc là 108 quả. Toàn bộ đỉnh lô, tràn ngập nhàn nhạt tinh vân, phản phất đến từ sâu trong tinh không tinh thần thần thạch. Đây là thời kỳ thượng cổ Chu Thiên Tinh Thần Đỉnh. Nhân tộc thánh nữ Trần Hàm Tuyết nhìn thấy đỉnh này, hoảng sợ nói: "Chẳng lẽ chính là thượng cổ Đan Thần dịch Chu Thiên Chu Thiên Tinh Thần Đỉnh?" Chiến thiên thành tề hoài cũng đều giận mình. Mọi người chung quanh một mảnh mảnh liệt bạo động. Thượng cổ đan thần. Truyền thuyết thượng cổ đan thần chính là dùng cái này Chu Thiên Tinh Thần đỉnh luyện chế ra Tinh Thần thần đan, một viên Tinh Thần thần đan hiện tại giá trị bao nhiêu? 100 triệu thiên phẩm linh thạch hay là mấy trăm triệu? Tinh Thần thần đan hiện tại đã là giá trị liên thành, ai sẽ bỏ được lấy ra đấu giá, chính là một tỷ thiên phẩm linh thạch cũng sẽ không có tông môn nào cái nào đi ra đấu giá. Một chút đệ tử nghị luận. Tôn Hiểu Phi nói ra, Cái này Ngọc Diện Lang quân cháu trai nếu đạt được chu thiên tinh thần đỉnh, xem ra là đạt được thượng cổ Đan thần đan đạo truyền thừa. Lập tức cười lệnh, đệ tử cố ra này xem ra là thua. Trân Trọng Đào nói ra, chiến thiên thời đại, Ngọc Diện Lang quân không chỉ có là thập đại cao thủ một trong, hắn cũng là thập đại luyện đan cao thủ, cháu của hắn đan đạo khẳng định rất cao. Trốn ở trong đám người trúc lãng cũng tò mò lộ nhất bình đàn đạo trình độ. Lộ nhất bình mặc dù là thánh ma chi sư, Nhưng là năm đó Thánh Ma đại nhân luyện đan trình độ tựa hồ không phải rất cao. Lúc này, đám người cũng đều thối lui đến bên cạnh sân, đem trong sân không gian nhường lại cho Hách Liên Ngọc cùng Lộ Nhất Bình. Ta từng gặp Hách Liên huynh luyện qua một lần đan. Tề Hoài nói với Trần Hàm Tuyết, trong nửa giờ, luyện ra siêu phẩm thần đan, mà lại là thất kiếp siêu phẩm thần đan. Nửa giờ, thất kiếp siêu phẩm thần đan. Trần Hàm Tuyết động dung, liền xem như rất nhiều Thánh Ma thời đại thế hệ trước luyện đan cao thủ, cũng rất khó làm được. Tê Hoài lại nói hơn nữa lúc ấy hách Liên huynh cũng không có dùng chu thiên tinh thần đỉnh dùng chính là phổ thông Đỉnh lô Trần hàm Tuyết giật mình nói vậy đợi lát nữa hách Liên Ngọc Công tử chẳng phải là có thể luyện chế ra bắt kiếp siêu phẩm thần đan nửa giờ bắt kiếp siêu phẩm thần đan nàng thánh hoàng phủ bên trong có thật nhiều đan đạo cao thủ nhưng là nửa giờ có thể luyện ra bắt kiếp siêu phẩm thần đan cũng chỉ có một người trong sân hách Liên Ngọc đối với lộ nhất bình cười nói vị này cố ra huynh đệ ta dùng chu thiên tinh thần đỉnh Ngươi không có ý kiến trở Lộ Nhất Bình không có mở miệng, làm ra xin mời thế. Vậy ta liền bêu xấu." Hách Liên Ngọc nói ra, một mặt tự tin, trong tay nhiều hơn một thanh linh dược. Những linh dược này đều là mấy vạn năm cấp bậc. Trần Hàm Tuyết kinh ngạc, chẳng lẽ Hách Liên Ngọc công tử phải dùng những linh dược này luyện chế ra bát kiếp siêu cấp phẩm thần đan hay sao? Nếu dùng 10 vạn năm cấp bậc linh dược luyện chế bắt kiếp siêu phẩm thần đan, có 5 thành thành công hy vọng, nếu là dùng mấy vạn năm linh dược Chỉ sợ ngay cả hai thành thành công hy vọng đều không có. Cái này cần cao hơn đan đạo trình độ. Tại chân hàm tuyết bọn người nhìn soi mói, hách liên ngọc bàn tay phải chấn động, trong tay linh dược liền bị chấn lên, đồng thời, hắn tay trái khống chế chu thiên tinh thần đỉnh bay lên. Một tay khống đỉnh, một tay không thuốc. Có người sợ hãi thán phục. Riêng là chiêu này, liền đủ thấy hách liên ngọc đan đạo độ cao. Bất quá hách liên ngọc cũng không có lập tức khống chế linh dược nhập đỉnh, tay phải vung lên chỉ gặp sân nhỏ trên không xuất hiện một chút xíu ánh lửa, nhưng ánh lửa này lại là bích tử sắc. Đây là vô cấu thần hỏa. Trần Hàm tuyết sắc mặt nghiêm túc. Vô cấu thần hỏa chính là giữa thiên địa khống chế khó nhất một loại thần hỏa, giấu tại sâu trong hư không, cái này Hách Liên ngọc vậy mà có thể đem vô cấu thần hỏa từ sâu trong hư không tùy ý thu lấy đi ra. Vô cấu thần hỏa không có một chút tạp chất. Dùng cái này vô cấu thần hỏa luyện đan, có thể mức độ lớn nhất khu trừ trong linh dược tạp chất, để thần đan phẩm chất đạt tới cỡ cao. Những này vô cấu thần hỏa bằng tốc độ kinh người ngưng tụ cùng một chỗ, rất nhanh, liền biến thành một đầu to lớn hỏa Long Con hỏa Long này, lại có long lân, sinh động như thật, pháng phất là sống. Lấy hỏa táng linh, ta đan đạo không bằng hoách liên ngọc huynh. Tê hoài gặp, một mặt khâm phục nói. Chỉ gặp những này vô cấu thần hỏa biến thành hỏa Long tại sân nhỏ trên không quay quanh, quay quanh lúc, dẫn động những linh dược kia bay lên. Những linh dược này, vây tụ ở bên người hỏa Long đi theo hỏa Long cùng một chỗ lượn vòng Sau đó bị vô cấu thần hỏa một chút xíu hỏa tan thành chất lỏng. Loại chất lỏng này trong suốt như ngọc, trong suốt, hoàn toàn không có một chút tạp chất. Nhìn xem Hách Liên Ngọc cái này vô cùng kỳ diệu thuật luyện đan, hiện trường chúng đệ tử đều bị hấp dẫn, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Cuối cùng, những linh dược này toàn bộ bị vô cấu thần hỏa hóa thành óng ánh chất lỏng, lập tức, vô cấu thần hỏa biến thành hỏa long bay vào Chu Thiên tinh thần đỉnh bên trong, những linh dược kia biến thành chất lỏng cũng đi theo bay vào trong đỉnh. Hách Liên Ngọc hai tay huy động Từng cái pháp quyết ngưng tụ mà thành, không ngừng đánh vào Chu Thiên Tinh Thần Đỉnh bên trong, chỉ gặp Chu Thiên Tinh Thần Đỉnh tinh quang đại trấn, bao quanh tinh vân ngưng tụ, lựa lở. Toàn bộ đỉnh, phản phất tại sôi trào, đang phun từng đạo tinh chi khí thể. Đám người tâm thần đã hoàn toàn trầm mê ở một màn thần kỳ này. Như vậy đi qua 20 phút, đột nhiên, trong đỉnh phun ra trùng điệp thải quang, muốn thành đan, thật nhanh. Tê Hoài giật mình nói, cái này vẫn chưa tới nửa giờ. Lúc này, bầu trời ầm vang vận động, Chỉ gặp lôi vân dày đặc, cùng phong gào thét, trong lôi vân, từng đầu lôi long quay cuồng không thôi. Và anh, một đầu ngàn trượng lôi long từ trên cao ẩm vang mà xuống, thánh hoàng thành vì đó sáng rõ. Khoảng cách sân nhỏ không xa thánh hoàng phủ bên trong, nhân tộc thánh hoàng trần tu cùng nhân tộc các đại siêu cấp thế lực cự đầu, bá chủ đang ngồi ở cùng một chỗ đàm luận nhân tộc những năm gần đây phát sinh đại sự, đột nhiên liền thấy được không trung ẩm vang mà rơi ngàn trượng lôi long. Đây là đan đạo kiếp lôi. Không biết vị nào đan đạo cao thủ tại luyện đàn. Nhân tộc Thánh Hoàng Trần Tu kinh ngạc nói, nhìn phương hướng, hẳn là Thánh Nữ Phủ Đệ. Một vị Thánh Hoàng Phủ cao thủ hồi đáp, hôm nay là Thánh Nữ Đan Đạo Đại Hội, chỉ là không biết là vị nào thiên tài đan đạo đệ tử tại luyện đan vậy mà dẫn động nguy thế như thế đan đạo kiếp lôi. 11h30, canh 2, chương 183, xoa 3 lần. Có thể dẫn động đan đạo kiếp lôi, chỉ có siêu phẩm thần đan mới được. Chính nhất giáo Lao Tổ Tông Tiểu Xâm cũng sợ hãi than nói, Không biết là vị nào hậu bối đệ tử có thể luyện chế ra siêu phẩm thần đan. Nhân tộc Thánh Hoàng Trần Tu cười nói, chẳng lẽ là chiến thiên thành tể hoài công tử. Tề hoài công tử đan đạo rất cao, từng chiếm được rất nhiều đan đạo khen ngợi. Nói không chừng là thương hồng giáo thiếu giáo chủ, thương hồng giáo thiếu giáo chủ đan đạo tại thế hệ trẻ tuổi cũng đều số 1 một. một vị lao tổ cười nói, trong khi mọi người bàn luận, lại là một đầu lôi long ẩm vang xuống. Ngay sau đó, là đầu thứ ba, đầu thứ tư, đầu thứ năm, đầu thứ sáu. Đầu thứ bảy, bảy đạo kiếp lôi. Lúc đầu trên đại điện chúng cự đầu, bá chủ cũng không có để ở trong lòng, nhưng là hiện tại gặp vậy mà liên tiếp rơi xuống bảy đạo kiếp lôi, đều là động dung. Luyện chế ra siêu phẩm thần đan, đối bọn hắn tới nói không tính là gì, nhưng là nếu là thất kiếp siêu phẩm thần đan vậy liền không giống với lúc trước. Trên đại điện đám người mặc dù có thể luyện ra siêu phẩm thần đan, nhưng là có thể luyện ra thất kiếp siêu phẩm thần đan, liền không có mấy người có thể làm được. Nguyên bản cùng đám người trêu trọc nhân tộc Thánh Hoàng Trần Tu cũng đều nghiêm nghị đứng lên, hắn phân phó thủ hạ đi hỏi thăm một chút, Thánh nữ phủ đang đạo đại hội bên trên là vị nào thiên tài cao thủ tại luyện đan. Vị kia Thánh Hoàng phủ cao thủ cung kính xác nhận, sau đó rời đi. Ngay tại vị này Thánh Hoàng phủ cao thủ lúc rời đi, không trung đạo kiếp lôi thứ 8 rơi xuống. Bát kiếp siêu phẩm thần đan. Đám người giật mình. Ngay sau đó, đạo kiếp lôi thứ 9 rơi xuống. Khi đạo kiếp lôi thứ 9 rơi xuống, Bầu trời quang mang đại thịnh, thánh hoàng thành tất cả mọi người nhìn thấy cái này trói mắt lôi mang. cửu kiếp siêu phẩm thần đan. Thánh hoàng trần tu không tự chủ được đứng lên. Đám người cũng đều đứng dậy, giật mình nhìn xem rơi xuống đạo kiếp lôi thứ 9. U minh chi ngục đan đạo cao thủ mặc dù không ít, nhưng là có thể luyện chế ra cựu kiếp siêu phẩm thần đan, không cao hơn 20 số lượng. Chính nhất giáo Lao Tổ Tông tiểu xâm giật mình, đây rốt cuộc là gia tộc nào, vậy mà ra một cái yêu nghiệt như thế đan đạo thiên tài. Rất nhanh Vị kia rời đi Thánh hoàng phủ cao thủ liền trở về. Thế nào, là đệ tử của gia tộc nào? Thánh hoàng Trần Tu không kịp chờ đợi hỏi. "Hồi bẩm Thánh hoàng đại nhân, là Ngọc Diện Lang quân tiền bồi cháu trai Hách Liên Ngọc công tử." Vị kia Thánh hoàng phủ cao thủ nói ra, hắn đang cùng người khác tỉ thí. Nguyên lai là Ngọc Diện Lang quân cháu trai. Thánh hoàng Trần Tu giật mình, chiến thiên thời đại, Ngọc Diện Lang quân chính là thập đại đan đạo cao thủ một trong. Kim Dương Tông lão tổ tông nói ra, Ngọc Diện Lang quân đại nhân nuôi một một đứa cháu ngoan a. Hách liên ngọc công tử trò giỏi hơn thầy, chỉ sợ không bao lâu, liền có thể vượt qua ngọc diện làng quân đại nhân. Chỉ là, không biết là vị nào gia tộc đệ tử vậy mà không biết tự lượng sức mình cùng hách liên ngọc công tử tỉ thí đan đạo. Vị kia thánh hoàng phủ cao thủ nói ra, là vô song quán rượu một vị cố gia đệ tử, về phần kêu cái gì, còn không có tra được. a cố gia đệ tử. Thánh hoàng trần tu cùng đại điện đám người ngoài ý muốn. Đúng vậy, nghe nói đệ tử cố gia này thân phận không đơn giản. Hắn nắm giữ vô song tiểu thánh tử Kim lệnh bài. Vị kia thánh hoàng phủ cao thủ hồi đáp: "Thử Kim lệnh bài Cố gia đệ tử." Đám người kinh ngạc. Ngũ Hà Sơn Khương Hải Đông nghe chút, sửng sốt, sắc mặt quái dị. Chính nhất giáo Lao tổ tông tiểu Sâm nói ra: "Vô Song tiểu thánh đan đạo trình độ kém sang ngọc diện lang quân đại nhân, hắn Cố gia đệ tử, cũng nghe nói ai đang đạo nổi danh, đệ tử Cố gia này ta nhìn có thể luyện chế ra một kiếp siêu phẩm thần đan chính là vận hạnh." Kim Dương tông lão tổ tông lắc đầu: Hán giám cùng hách liên ngọc công tử tỉ thí đan đạo, nói rõ có chỗ ý lại, nói không chừng có thể luyện chế ra tam kiếp, tứ kiếp siêu phẩm thần đan. Thánh hoàng trần tu đối với vị kia thánh hoàng phủ cao thủ nói, ngươi lại đi nhìn một chút, vị kia cố ra đệ tử đợi lát nữa có thể luyện chế ra cái gì thần đan. Vị kia thánh hoàng phủ cao thủ xác nhận, lui ra ngoài. Lúc này, trong sân, cựu trọng kiếp xét đánh hướng về phía Chu Thiên Tinh Thần Đỉnh, Chu Thiên Tinh Thần Đỉnh 108 ngôi sao quang mang đại trấn, lực l đem cửu trọng kiếp lôi từng cái đánh tan bị đánh tan cửu trọng kiếp lôi hóa thành tinh thuần nhất lôi lực sau đó đã rơi vào trong đỉnh dung nhập trong đỉnh trong thần đan trong đỉnh lập tức hào quang trận trận miệng đỉnh mở rộng từng đợt mê người đan Hương tràn ngập ra từng mai từng mai hiện ra kim Quang thần đan từ trong đỉnh chậm rãi bay ra chỉ gặp những thần đan này mỗi một mai mặt ngoài đều có chín đầu hoa văn, đây chính là cửu kiếp siêu phẩm thần đan đã th thủ cửu siêu phẩm thần đan xong rồi mà lại là thiên thần dưỡng nguyên đan. Thiên thần dưỡng nguyên đan là một loại gia tăng tu vi thần đan, luyện chế loại này gia tăng tu vi thần đan muốn so cái khác công hiệu thần đan khó hơn rất nhiều. Trần Hàm Tuyết cùng Tề Hoài đi lên trước. "Chúc mừng Hách Liên Ngọc công tử luyện chế ra cựu kiếp siêu phẩm thần đan." Trần Hàm Tuyết nói, "Hách Liên Ngọc công tử chi đan đạo, hơn xa Hàm Tuyết." Tề Hoài cũng bội phục nói, "Ta đan đạo cũng không như Hách Liên Ngọc huynh." Hách Liên Ngọc cười nói, "May mắn mà tôi hắn cũng không nghĩ tới có thể luyện chế ra cửu kiếp siêu phẩm thần đan, lúc đầu hắn là muốn mượn Chu Thiên Tinh Thần đỉnh luyện chế ra bắt kiếp siêu phẩm thần đan. Vị tia thánh hoàng phủ cao thủ lúc này đi đến, gặp Hách Liên Ngọc luyện chế ra tới là cửu kiếp siêu phẩm Thiên Thần dưỡng nguyên đan, không khỏi sợ hai thán phục. Bất quá, hắn cũng không có hiện thân, chỉ là trong bóng tối quan sát. Hách Liên Ngọc đối với Lộ Nhất Bình cười nói, vị này cố ra huynh đệ, ta đan đã thành, hiện tại đến phiên ngươi. Sau đó nói Huynh đệ nếu là không có tốt đỉnh lô, ta có thể đem cái này Chu Thiên tinh thần đỉnh cho người mượn tạm dùng." Lộ Nhất Bình nhìn nở nụ cười đắc ý hách Liên Ngọc, lạnh nhạt nói, "Không cần, cửu kiếp siêu phẩm thần đan thôi, ta coi như không cần đỉnh, tùy tiện nhất luyện, cũng có thể thắng ngươi." Lộ Nhất Bình vừa nói, đám người kinh ngạc. Trần Hàm Tuyết cũng đều mày liễu nhăn lại, cảm thấy Lộ Nhất Bình lời này không khỏi hơi lớn. Tê Hoài cũng đều ánh mắt quá dị mà nhìn xem Lộ Nhất Bình. Tôn Hiểu Phi càng là suy thành cười một tiếng. Hách liên ngọc cười ha ha một tiếng, tốt, nếu là vị này cố ra huynh đệ không cần đỉnh, trong vòng 20 phút cũng có thể luyện chế ra cựu kiếp siêu phẩm thần đan, mặc kệ là loại nào đan, đều coi như ta thua. Hắn trong tiếng cười, ẩn có tức giận. 20 phút? Không cần. Lộ nhất bình lạnh nhạt nói, cũng liền mấy lần công phu thôi. Nói đến đây, một tay nhếp một cái, liền gặp trong sân hoa hoa thảo thảo bay lên, rơi xuống trước mặt hắn. Hắn không phải là muốn dùng những này hoa hoa thảo thảo đến luyện chế cựu kiếp siêu phẩm thần đan A. Tôn Hiểu Phi cười nói. Đám người cười một tiếng. Lúc này, cái kia mấy chục cánh hoa lá, cây cỏ rơi xuống lộ nhất bình trong tay, lộ nhất bình hai bàn tay hỏa diễm bay nhảy mà lên, sau đó đối với cái kia mấy chục cánh hoa cỏ trà sát. Tiếp theo, vừa vò một chút. Cuối cùng, lại xoa một chút. Tôn Hiểu Phi càng là cười ra tiếng, loại này luyện đan phương thức, ta còn thực sự là lần đầu tiên gặp. Hôm nay thật đúng là mở con mắt. Trần Hàm Tuyết âm thầm lắp đầu. Lộ Nhất Bình đưa bàn tay buông ra, đám người nhìn lại, chỉ gặp một viên đan dược xuất hiện ở Lộ Nhất Bình trong tay, viên đan dược này, vàng óng ánh, so kim thủy tinh còn kim, đan hương như biển, quét sạch cùng đánh thẳng vào thiên địa. Mà lại bên trong đan dược, phản phất thai ngén sinh linh, ẩn ẩn có thể thấy được sinh linh hình bóng. Buổi chiều có việc, 9 giờ tối canh 3, ngày mai canh 4. Chương 184, hay là ta đi gặp đi. Mọi người thấy cái kia ánh vàng rực rỡ, đan hương như biển đan dược, ngây người. Cái này cũng được. Xoa 3 lần, xoa ra một viên thần đan. Mà lại đan hương vậy mà xa xa lẫn át hách liên ngọc thiên thần dưỡng nguyên đan. Hách liên ngọc thiên thần dưỡng nguyên đan, vừa rồi mùi thơm tràn ngập, nhưng là hiện tại cùng lộ nhất bình trong tay thần đan đan hương so sánh, đơn giản không cách nào so sánh được. Đám người thậm chí đột nhiên cảm thấy hách liên ngọc trong tay thiên thần dưỡng nguyên đan phát ra không còn là mùi thơm, mà là mùi thối. Chân hàm tuyết đôi mắt đẹp trứng lớn, đều là không thể tưởng tượng nổi. Xoa 3 lần liền xoa ra thần đan. Đây là nguyên lý gì? Đến cùng là cái gì thủ pháp luyện đan? Thế gian này còn có như vậy thủ pháp luyện đan sao? Gọi tam tha thủ pháp. Tề hoài cũng đều lòng tràn đầy kinh ngạc. Liền xem như đang tổ, cũng vô pháp xoa 3 lần liền thành đan A. Cái này sao có thể? Hách liên ngọc kinh ngạc nói. Mới vừa rồi còn nói lần thứ nhất nhìn thấy loại này luyện đan phương thức. Mở rộng tầm mắt tôn hiểu phi cũng đều trợn tròn mắt. Trân trọng đào, chúc lãng bọn người cũng là tròn váng. Lúc này, nút trong bóng tối quan sát thánh hoàng phủ vị cao thủ kêu nhìn thấy lộ nhất bình trong tay chi đan. Thần xác đại trấn, không khỏi kích động đi ra, gắt gao nhìn chằm chằm lộ nhất bình trong tay chi đan. Têu lên, tiên thiên thần đan, đây là tiên thiên thần đan à. Trân hám tuyết, tề hoài, Trần trọng đào, chúc lãng, tôn hiểu phi bọn người ai cũng đại trấn. Tiên thiên thần đan, hách liên ngọc kinh trệ Cựu kiếp siêu phẩm thần đan phía trên, chính là tiên tiên thần đan. Mặc dù vẹn vẹn chỉ kém một đường, nhưng là phẩm chất lại thiên địa khác biệt. Đã từng có người dùng mười. Không, không không mai cựu kiếp siêu phẩm thần đan muốn cùng thiên vấn các hối đoái một viên tiên tiên thần đan, nhưng là bị thiên vấn các cự tuyệt. Có thể thấy được tiên tiên thần đan chi bảo bối. Giang Thúc, đây quả thật là tiên tiên thần đan sao? Trần Hàm Tuyết nhìn thấy cái kia thánh hoàng phụ cao thủ, không thể tin được. Xoa 3 lần, xoa ra một viên tiên thiên thần đan Cái này còn có thiên lý sao? Hơn nữa còn là dùng nàng trong viện này hoa hoa thảo thảo xoa. Nếu là xoa 30 lần, đây chẳng phải là có thể xoa ra 10 viên tiên tiên thần đan. Nếu là xoa một ngày, cái kêu được bao nhiêu mai tiên tiên thần đan? Còn có, nếu là dùng vài vạn năm cấp bậc linh dược đến xoa, vậy chẳng phải là muốn xoa ra thánh đan thậm chí đại đạo thần đan. Thiên chân vạn sát. Thánh Hoàng Phủ Cao Thủ Lam Giang kích động nói, trong đan thai ngén sinh linh, đây là tiên tiên tri linh. Đây là Tiên Tiên Thần Đan đặc thủ, không sai được. Tế Hoài, Trần Trọng Đào, chúc lãng bọn người ai cũng kinh ngạc. Như Lộ Nhất Bình giống như Hách Liên Ngọc, là dùng bên trên cổ thần đỉnh luyện đan, bọn hắn còn không có kinh ngạc như vậy, mấu chốt là cái này Tiên Tiên Thần Đan là Lộ Nhất Bình căn bản không cần đỉnh, mà lại là dùng phổ thông hoa cỏ xoa ba lần, xoa đi ra. Vị công tử này, ngươi có thể đem trong tay ngươi chỉ đàn cho ta lại nhìn kỹ một chút không? Lam Giang nói với Lộ Nhất Bình, một mặt khẩn cầu, "Công tử, yên tâm." Ta là thánh hoàng phụ luyện đan sư, chỉ là thuần túy đối với tiên thiên thần đan hiếu kỷ, muốn nghiên cứu nhiều vài lần mà thôi. Lộ nhất bình gật đầu, sau đó cầm trong tay viên kia tiên thiên thần đan ném cho đối phương. Hắn cũng không sợ đối phương đem viên này tiên thiên thần đan ướt. So với Trần Hàng Tuyết, tề hoài đám người không thể tưởng tượng nổi, kinh ngạc, Long giác kim ngưu lại là một mặt như thường, chuyện này với hắn tới nói là không thể bình thường hơn được chuyện. Lộ nhất bình cầm kỳ thư họa cùng y thuật chỉ là hiệu sơ nhưng là đan đạo cùng trận pháp, đó chính là chân chính tinh thông. Lộ nhất bình đan đạo cùng trận pháp đã đạt đến một loại hóa mục nát thành thần kỳ tình trạng. Kỳ thật, lộ nhất bình vừa rồi xoa 3 lần, đã coi như là nhiều, như lộ nhất bình chân chính muốn, xoa một chút, cũng có thể xoa ra một viên tiên tiên thần đan. Thậm chí có thể xoa ra thánh đan cùng đại đạo thần đan. Người khác không cách nào làm được, nhưng là có được tạo hóa ngọc điệp lộ nhất bình có thể làm được đến. Hắn từng thấy tận mắt lộ nhất bình dùng một khối đá luyện chế ra thần đan thậm chí dùng một giọt nước luyện chế ra thần đan. Lộ Nhất Bình thậm chí không dùng tay, đều có thể đem thần đan luyện chế ra đến, như Lộ Nhất Bình như muốn, có thể dùng lực lượng thần hồn khống chế thiên địa vạn vật đến luyện đan. Lúc này, cẩn thận bưng lấy viên kia tiên thiên thần đan lăm giang, cẩn thận quan sát trong tay thần đan, trong miệng kích động nói, "Hoàn Mỹ, quá hoàn mỹ, bên trong tiên thiên tri linh tốt có linh tính." Gặp Lam Giang kích động bộ dáng, đám người im lặng. "Ngươi thua, gia ngươi ngọc diện lang quân hạ là đâu?" Lộ Nhất Bình nhìn xem Hách Liên Ngọc, hỏi. Hách Liên Ngọc đem ánh mắt tử viên kia tiên thiên thần đan bên trên thu hồi, nhìn xem Lộ Nhất Bình, trần chờ một chút, nói ra, ra ra của ta tháng trước đi Tứ Phương Hải, về phần tại Tứ Phương Hải chỗ nào, ta cũng không biết. a Tứ Phương Hải. Lộ Nhất Bình ngoài ý muốn. Hách Liên Ngọc gật đầu, vâng, hắn vì cái gì đi Tứ Phương Hải, ta không rõ ràng. Lộ Nhất Bình hơi nhướng mày Ngọc Diện Lan Quân đi Tứ Phương Hải. Tứ Phương Hải chính là ma long cung phạm vi thế lực, ngọc diện lang quân tiến Tứ Phương Hải làm gì? Một lát sau, Lam Giang đem viên kia tiên thiên thần đan bồi thường lộ nhất bình, sau đó trong sự kích động, trở về Thánh Hoàng Phủ. Thánh Hoàng Trần Tu đang cùng Khương Hải Đông, chính nhất giáo lao tổ tông tiểu sâm bọn người đàm luận sự tình, gặp Lam Giang một mặt kích động tiến đến, không khỏi kỳ quái. Chẳng lẽ xảy ra điều gì ngoài ý muốn hay sao? Hách liên ngọc công tử thắng chứ, cái kia cố ra đệ tử về sau luyện ra cái gì thần đan? Trần Tu mở miệng hỏi, Lam Giang lại là kích động nói, hách liên ngọc công tử thua. Trần Tu vốn đang không để ý, đợi kịp phản ứng về sau, ngây ngẩn cả người, ngươi nói cái gì, hách liên ngọc công tử thua. Nếu hách liên ngọc thua, Lam Giang làm sao còn kích động như vậy? Chính nhất giáo Lao Tổ Tông Tiều Sâm, Kim Dương Tông, Thương Hồng giáo các loại một đám Lao Tổ nghe lại là hách liên ngọc thua, đều là khẽ giật mình, coi là nghe lầm. Lam Giang thanh âm kích động nói, vâng, vị kia cố ra đệ tử luyện chế được tiên thiên thần đan. Tiên Thiên Thần Đan. Người xác định. Trần Tu không khỏi bỗng nhiên đứng dậy, giật nảy cả mình. Chính nhất giáo Lao Tổ Tông tiểu Sâm mấy người cũng đều mở tò hai mắt nhìn. Lam Giang lại kích động nói, hồi bẩm Thánh Hoàng Đại Nhân, Thiên chân Vạn Sát, chính là Tiên Thiên Thần Đan. Mà lại cái kia cố ra đệ tử, luyện chế cái này Tiên Thiên Thần Đan lúc, căn bản không có dùng đỉnh. Không dùng đỉnh. Trần Tu mở chừng hai mắt, người nói là, hắn là tay không luyện chế được Tiên Thiên Thần Đan. Đại điện cả đám tộc cử đầu Bá chủ hai mặt nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương giật mình. Lam Giang kích động nói, lúc ấy, ta vừa vặn đổi tới, nhìn thấy hắn dùng thánh nữ trong phủ đệ mấy chục cánh hoa cỏ, ở trong tay xoa 3 lần, liền xoa ra viên kia tiên tiên thần đan. Chân tu, tiều xâm bọn người tròn váng, như nghe thiên thư. Dùng mấy chục cánh hoa cỏ, xoa 3 lần, liền xoa ra tiên tiên thần đan. Ngay cả Khương Hải Đông nghe được Lam Giang nói lộ nhất bình chỉ là dùng phổ thông hoa cỏ xoa 3 lần liền xoa ra một viên tiên tiên thần đan cũng đều một mặt khó có thể tin. Vị kia cố ra đệ tử đâu? Nhanh, dẫn hắn tới gặp ta, ta hiện tại muốn gặp hắn. Trần Tu kích động nói, sau đó lại sửa lời nói, được rồi, hay là ta đi gặp hắn đi. Sau đó cũng quên chào hỏi tiểu sâm bọn người, liền ra đại điện. Tiểu sâm mấy người cũng đều đuổi theo sát. Bọn hắn hiện tại cũng không kịp chờ đợi muốn gặp đệ tử cố ra này. Ngày mai canh 4, sáng mai 10 điểm, canh 1. chương 185, thập đại ma tướng đứng đầu. Ngay tại Thánh hoàng Trần tu, Khương Hải Đông, Tiểu Sâm bọn người hướng Trần Hàm Tuyết phủ đệ khi đi tới, đột nhiên, một tiếng ầm ầm nổ vang, toàn bộ Thánh hoàng thành vì đó kịch liệt chấn động. Tất cả mọi người khẽ giật mình. Tiếp theo, Thánh hoàng thành lại là ầm vang chấn động, mà lại lần này càng thêm kịch liệt. Một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa quét sạch thiên địa. Thật mạnh ma khí, đây là ma tộc vô thượng bá chủ lực lượng. Có ma tộc xâm lấn. Trần tu, Khương Hải Đông, Tiểu Sâm đáng người sắc mặt biến đổi. Nhân tộc cùng ma tộc mặc dù một mực cừu hận, nhưng là ma tộc xâm lấn Thánh Hoàng thành sự tỉnh hay là cực ít. Là thành bắc hướng cửa thành. Trần Tu sắc mặt nghiêm túc, "Chư vị theo ta đi qua." Nói xong, cũng không lo được đi xem cái kia cố gia đệ tử, liền dẫn theo Khương Hải Đông, tiểu xâm các loại cả đám tộc cao thủ hướng Thánh Hoàng thành thành bắc bay tới. Thế nhưng là, ngay tại Trần Tu bọn người hướng thành bắc phương hướng chạy tới lúc, đột nhiên lại là một tiếng ầm ầm nổ vang, lần này là từ thành nam phương hướng truyền đến. Hiện nhiên, thành Nam cũng có ma tộc sầm lớn, nhận lấy công kích. Trần Tu sầm mặt lại, đối với bên người một vị Thánh Hoàng Phủ cao thủ nói, mở ra Thánh Hoàng Đại Trận, triệu tập Thánh Hoàng Thành quân đoàn, Thánh Hoàng Thành tiến vào toàn diện chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Vị kia Thánh Hoàng Phủ cao thủ cung kính xác nhận. Thế nhưng là, Trần Tu vừa hạ lệnh, đột nhiên, ấm ầm nổ vang không ngừng chuyển đến, lần này là từ thành Đông cùng thành Tây hai cái phương hướng chuyển đến, chỉ gặp Thánh Hoàng Thành bốn phương tám hướng ma khí trùng thiên. Kinh người ma khi ở trên không hội tụ vào một chỗ, bao phủ lại toàn bộ Thánh Hoàng Thành. Thánh Hoàng Thành lập tức tối tăm không mặt trời, như rơi ma huyên. Trần Tu, Khương Hải Đông, tiểu sâm đám người sắc mặt đại biến. Tốc độ toàn diện mở ra Thánh Hoàng đại trận. Trần Tu gầm thét, không dám tiếp tục trần chờ Tiếng gầm chuyến ra Thánh Hoàng Thành các nọ ngách, ma tộc đại quân sâm lớn. Thánh Hoàng Thành thời khắc sinh tử, tất cả Thánh Hoàng Thành cao thủ nhân tộc ra sức giết ma. Giết giết giết. Trần Tu trên thân thánh Hoàng chi Thánh Hoàng Thành các ngóc ngách, tất cả nhân tộc cao thủ đều nghe được Trần Tu lo lắng, thanh âm tức giận. Trần Hàm Tuyết trong phủ đệ đám người cũng đều nghe được. Hách Liên Ngọc, Tề Hoài, chúc Lãng bọn người ai cũng kinh hãi. Lần này nhân tộc hội nghị, các phương cao thủ nhân tộc tề tụ Thánh Hoàng Thành, ma tộc đại quân quy mô sầm lớn, đây là muốn hủy diệt toàn bộ U Minh Chi Ngục thế lực nhân tộc. Tại mọi người kinh ngạc lúc, đột nhiên, Thánh Hoàng Thành trên không xuất hiện một tôn thân ảnh khổng lồ. Tôn này thân ảnh khổng lồ, có cao trăm trượng, Tựa như một ngọn núi nhỏ, sừng sưng trên bầu trời thánh hoàng thành, toàn thân ma khí cuộn cuộn, ma huy ngập trời, cho dù là Trần Tu, Khương Hải Đông, Tiểu Sâm một đám cao thủ cũng đều bị ép tới cứng lại. Là cự long ma tôn. Trần Hám Tuyết, Hách Liên Ngọc, Tề Hoài, Trúc Lãng bọn người nhìn thấy không chung người xuất hiện, kinh hâu nghẹn nào. Cự long ma tôn, chính là ma long cung thái tổ long cương giới trướng thập đại ma tướng đứng đầu. Ma huy vang vọng u minh chi ngục, cự long ma tôn chính là dết chóc, huyết tinh, vô địch biểu tượng Giờ khắc này, Thánh Hoàng Thành tất cả mọi người cũng đều thấy được cự Long Ma Tôn. Một chút nhận ra cự Long Ma Tôn, cũng không khỏi run. Trân Tu, Khương Hải Đông, Tiểu Sâm một đám cự đầu, bá chủ cũng đều khó nén trong lòng kinh ý. Cự Long Ma Tôn không chỉ có là ma Long Cung Thái Tổ Long Cương dưới trướng thập đại ma tướng đứng đầu, cũng là ma tộc đệ tam cường giả, nhiều năm trước sớm đã đột phá đến vị diện trưởng khống giả chi cảnh. Lần này ma tộc đại quân sầm lấn, Hiển nhiên là cái này cự Long Ma Tôn xuất linh đến đây. lúc này Thánh hoàng đại trận rốt cục toàn diện mở ra, kim quang đại thịnh, đại trận lực lượng từ thánh hoàng thành các ngõ ngách bắn ra, bên trên cổ thánh hoàng chi huy tái nhập thiên địa. Thánh hoàng đại trận chính là thượng cổ hàng nguyên vị diện thập đại pháp trận một trong, cũng chính là như vậy, thánh hoàng thành mới có thể sừng xứng, xứng đến nay. Cho dù là ma tộc Long Cương cũng không dám tùy tiện xâm lấn thánh hoàng thành. Bởi vì thánh hoàng trong đại trận thánh hoàng chi khí có thể cực mạnh áp chế ma tộc. Thánh hoàng trong đại trận thánh hoàng chi khí như phong ba sóng lớn, đánh thẳng vào không trung cự Long Ma Tôn. Chỉ là để trần tu, Khương Hải Đông, Tiểu Sâm bọn người kinh ngạc chính là, cự long ma tôn sừng sững như núi, bất động mảy may, hoàn toàn không nhận thánh hoàng trong đại trận thánh hoàng chi khí ảnh hưởng. la trên người hắn ao giáp, chính nhất giáo Lao Tổ Tông Tiểu Sâm nói ra, đám người nhìn lại, chỉ gặp cự long ma tôn bên ngoài thân tràn ngập một tầng thật mỏng ám sắc khí thể, cái này ám sắc khí thể lượn lờ nó toàn thân, chính là cái này ám sắc khí thể làm cự long ma tôn không nhận thánh hoàng chi khí ảnh hưởng. Cái này ám sắc khí thể là từ trên thân nó thần khải phát ra tới. Trong lòng mọi người châm xuống. Ma Long cung vậy mà tìm được chống cự Thánh Hoàng chi khí phương pháp. Cự Long Ma Tôn lang lập không chung, nhìn xuống Thánh Hoàng Thành bên trong Trần Tu, Khương Hải Đông, tiểu sâm bọn người, nhai răng xâm nhiên, cười một tiếng, hôm nay Thánh Hoàng Thành tất phá, xem ra có thể ăn non e. Trần Tu, Khương Hải Đông một đám cao thủ trong lòng giật mình, cự Long Ma Tôn bản thể chính là một đầu cự Long, vui thực nhân tộc huyết nụ, nhiều năm như vậy không biết bao nhiêu nhân tộc cao thủ táng thân nó bụng. Trần Tu lánh đạm nói, khoác lác không biết hẹn, si tôn, ta thánh hoàng thành từ thượng cổ sừng xưng đến nay vô số năm, trải qua đại chiến hương ngàn tiểu chiến vô số, chính là Long Cương cũng không phá được ta thánh hoàng thành, chỉ bằng ngươi. Cự Long Ma Tôn si tôn nở nụ cười, tiếng cười âm trầm, Long Cương đại nhân không xuất thủ diện các ngươi, là muốn đem bọn ngươi vô béo một chút lại làm thịt, không phải vậy, các ngươi thật đúng là cho là mình có thể tồn tại đến nay đương nhiên Bằng một mình ta, hoàn toàn chính xác không phá được ngươi thánh hoàng thành, bất quá, hôm nay tới cũng không chỉ một mình ta. Hắn dứt lời, liền gặp hắn chung quanh thân thể lại xuất hiện 5 bóng người, mỗi tôn đều ma huy ngập trời, ma lãng cổn đáng như biển. Nhìn thấy cự Long ma tôn bên người xuất hiện 5 người, trong lòng mọi người lần nữa trầm xuống, người tới, rõ ràng là lòng cương giới chương cái khác 5 vị ma tướng. Tăng thêm cự long ma tôn, lần này, là lục đại ma tướng đến đây. Thập đại ma tướng tới 6 người. Xem ra Thiên thú Ma Tôn, Tuyệt mệnh Ma Hoàng, Siêu nguyên Ma chủ, Bạch cốt Ma soái bọn hắn thật bị người giết chết rồi. Thánh hoàng thành bên trong có nhân tộc cao thủ nghị luận. Lúc trước, Thiên thú Ma Tôn, Tuyệt mệnh Ma Hoàng, Siêu nguyên Ma chủ, Bạch cốt Ma soái 4 người bị giết tin tức truyền ra, rất nhiều nhân tộc cao thủ sau khi nghe cũng không tin tưởng. Nhưng là bây giờ, mọi người cũng không nhìn thấy Thiên thú Ma Tôn bọn người, không khỏi tin tưởng mấy phần. Cự Long Ma 6 người Si Tôn nghe được cường giả nhân tộc nghị luận, Xâm mặt lại, si tôn đột nhiên một trường hướng người nghị luận tộc cường già đập xuống. Một cái cự đại ma trưởng xuất hiện ở trên không. Ma trưởng ma diễm ngập trời, ma âm vang vọng đất trời, chỉ gặp ma trưởng bên trong, ẩn ẩn có vô số ma đầu ở trong đó lệ khiếu. Thiên ma trường. Ú minh chi ngục ma tộc tứ đại ma trưởng một trong. Dưới một trường, có thể diệt văn thần. Nguyên bản người nghị luận tộc cao thủ nhìn xem ẩm vang rơi xuống thiên ma trường, không khỏi hoàng sợ tuyệt vọng. Si tôn. Thánh Hoàng Thành còn chưa tới phiên người càn rỡ. Trần Tu đột nhiên một trưởng nên đón tiếp lấy. Một trưởng này, Kim Quang Trung Điệp, mang theo lấy Thánh Hoàng Đại trận Thánh Hoàng Chi Khí, cùng Thiên Ma Trưởng đụng vào nhau. Trong ẩm ẩm nổ vang. Trung Điệp sóng lớn bắn tung tué, Kim Quang, Ma Quang Đại trán. Trần Tu bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, dưới chân mặt đất không ngừng bạo liệt ra, tại vài trăm mét bên ngoài sau khi dừng lại, Trần Tu há miệng ra, phun ra một ngủ máu. Một giờ trưa, canh hai Chương 186: Ma Tôn vô địch, Thượng Đế chi thủ tái hiện. Vừa rồi vẹn vẹn chỉ là một kích, Trần Tu liền đã bị thương. Tiêu Sâm một đám cao thủ sắc mặt thay đổi. Trần Tu mặc dù không phải vị diện trưởng không giả, nhưng là cũng đạt tới vị diện đằng sau kỳ đỉnh phong, vị diện chi lực là 9999 trận đấu. Mà lại Thánh Hoàng đại trận đã toàn diện mở ra, Trần Tu có Thánh Hoàng đại trận gia trì, lại còn là ngăn không được Cự Long Ma Tôn một chưởng. Cự Long Ma Tôn thực lực cường đại, viễn siêu đám người dự kiến thực lực ngươi mạnh lên nhiều như vậy. Trần Tu sợ hãi nhìn xem không chung cự Long Ma Tôn. Năm đó hắn cùng cự Long Ma Tôn giao thủ qua, dù là cự Long Ma Tôn năm đó đã đột phá vị diện trưởng khống giả, nhưng là hắn có thánh hoàng đại trận gia trì, đối phương cũng vô pháp tổn thương được hắn. Nhưng là bây giờ, dù là hắn có thánh hoàng đại trận gia trì, cũng vẫn không chặn được đối phương thiên ma trưởng. Ta được đến một viên thượng cổ Long Nguyên. Cự Long Ma Tôn đắc ý cười nói, Cái gì, thượng cổ Long Nguyên? Trần Tu một đám cao thủ kinh ngạc. Thượng cổ Long Nguyên, ý tức Thượng cổ Long tộc cường giả một thân huyết nục, tinh huyết, long lực chốn ngưng tụ mà thành. Long tộc cường giả như là được luyện hóa về sau, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Thánh hoàng phủ chúng tướng giúp ta một chút sức lực. Trần Tu quát. Thánh hoàng phủ mấy trăm cao thủ đi tới Trần Tu thân thể bốn phía, đều thúc dục Thánh hoàng chi pháp, lập tức, Trần Tu toàn thân Thánh hoàng chi quang Trung thiên. Trần Tu đột nhiên một quyền hướng Cự Long Ma Tôn ra. Cự Long Ma Tôn một chưởng vỗ rơi. Hai người trưởng lực va chạm lần nữa cùng một chỗ. Nhưng là lần này, Trần Tu cùng Thánh Hoàng Phủ một đám cao thủ chỉ là lui về sau mấy bước. Cự Long Ma Tôn hơi nhúng mày, Trần Tu hợp Thánh Hoàng Phủ một đám cao thủ chi lực, rõ ràng thực lực tăng nhiều. Giết! Thánh Hoàng Thành bên trong, tất cả nhân tộc không có quỷ xuống người, cho ta toàn bộ giết chết. Cự Long Ma Tôn si tôn thanh âm vang vọng Thánh Hoàng Thành. Hư không vỡ ra, chỉ gặp Ma Long Cung Đại quân không ngừng từ trong hư không tôn ra hiện lên Ma Long đại quân giống như là thủy triều công kích tới Thánh Hoàng đại trận. Thánh Hoàng đại trận phòng ngự trên bầu trời Thánh Hoàng thành lồng ánh sáng ầm vang vang vọng không ngừng. Từ trong hư không dũng mãnh tiến ra Ma Long đại quân, vô cùng vô tận. Thánh Hoàng phủ quân đoàn cùng Ma Long đại quân chém giết cùng một chỗ, trong lúc nhất thời, tiếng hô giết rung trời. Mà lúc này, cùng Cự Long Ma Tôn cùng đi cái khác 5 vị ma tướng cũng động thủ, cùng Khương Hải Đông, tiểu Sâm bọn người giao chiến cùng một chỗ. Khương Hải Đông, tiểu Sâm đám nhân tộc cự đầu, Ba chủ mặc dù có gần trăm người, nhưng là, ngũ đại ma tướng từng cái đều là vị diện chi chủ hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Năm người xuất thủ, Khương Hải Đông bọn người ngược lại bị áp chế, lập tức đã rơi vào hạ phong. Cự long ma tôn trong tay xuất hiện một thanh ma đao, ma đao thân đao khắc họa lấy một đầu ma long. Ma long nhận. Ma long cung chí bảo. Cự long ma tôn trong tay ma long nhận đột nhiên chém xuống một cái. Một đạo không thể địch nổi đao mang xuyên thấu qua thánh hoàng đại trận lồng phòng ngự. Chém về phía Trần Tu cùng Thánh Hoàng Phủ một đám cao thủ. Đao mang còn chưa tới, Trần Tu cùng Thánh Hoàng Phủ một đám cao thủ liền cảm nhận được đao mang bên trong ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Thánh Hoàng lớn Trần Tu hai tay huy động, một quyền đánh ra, quang mang phun trào ở giữa, liền gặp một cái cự đại pháp ấn phá không bay ra, đây là thượng cổ đời thứ nhất Thánh Hoàng Trần Ngọc hư sáng tạo tuyệt học. Thánh Hoàng lớn Tập Thánh Hoàng Phủ các cao thủ cùng Thánh Hoàng đại trận lực lượng, nên hướng ma long nhận chi nhận mang. công Ma Long nhận nhận mang chém ở trên Thánh Hoàng Ấn. Quang mang bắn ra bên trong. Mọi người thấy, Thánh Hoàng Ấn đột nhiên vỡ ra. Đau mang xuyên suốt mà ra. Ẩm vang chém xuống. Trần Tu cùng Thánh Hoàng Phủ một đám cao thủ đều bị chém bay. Lúc rơi xuống đất, Trần Tu cùng Thánh Hoàng Phủ đám người toàn thân hiện đầy từng đầu kinh khủng lưới đau vết máu. Sớm đã tử trong phủ đệ đi ra Trần Hàm Tuyết gặp Trần Tu cùng Thánh Hoàng Phủ một đám cao thủ bị chém bay trong thường. Gương mặt xinh đẹp hoa dung thất sắc Phu thân Giang Thúc. Chân hàm tuyết vọt tới chân tu, lam giang bọn người bên người. Tê hoài, hách liên ngọc, chúc lãng bọn người nhìn xem không chung ma huy ngập trời cự long ma tôn, đều là mắt lộ hoảng sợ. Ma long nhận đột phá. Chân tu lại là sợ hãi nhìn xem cự long ma tôn trong tay ma long nhận. Ma long nhận mặc dù là ma long cung chí bảo, nhưng là trước kia huy lực không có khả năng cường tuyệt đến tận đây. Cự long ma tôn si tôn cười nói, chúng ta long cương đại nhân đạt được thượng cổ long tộc cường giả động phủ đem vị kia thượng cổ long tộc cường giả xương rồng luyện vào Ma Long Nhận, Ma Long Nhận hiện tại uy lực so sánh với điều kiện trước tiên thăng lên 4 lần. Quả nhiên, Chân Tu mắt lộ tuyệt vọng. Hiện tại, ai còn có thể đỡ cái này Ma Long Nhận chi huy. Chỉ sợ coi như Chiến Thiên Thành thành chủ tế Nguyên cùng Tề Ngạo Thế gây Chiến Thiên Thần xa đến đây, cũng vô pháp chống cự đối phương Ma Long Nhận. Chết đi. Si Tôn một đao lần nữa chém ra, trong mắt phệ huyết. Không thể địch nổi nhận mang hướng Chân Tu, Trần Hàm Tuyết bọn người chém xuống. Trần Tu, Lam Giang, Trần Hàng Tuyết, Thánh Hoàng Phủ một đám cao thủ hãi nhiên thất sắc, đao mang trong nháy mắt liền chém tới đám người đỉnh đầu. Mọi người ở đây coi là hẳn phải chết lúc, đột nhiên, cái kia không thể địch nổi đao mang ngừng lại, không có dấu hiệu nào. Trần Tu ngây ngẩn cả người, Lam Giang, Trần Hàng Tuyết, Thánh Hoàng Phủ một đám cao thủ đều sướng suốt, chỉ gặp bọn họ trước mặt, chẳng biết lúc nào nhiều một cái thân ảnh áo lam. Cái kia đạo không thể địch nổi đao mang, lại bị thân ảnh áo lam hai ngón tay kẹp l kẹp ở giữa không chung. Thiên Điệu tựa hồ yên tĩnh trở lại. Ngay cả Cự Long Ma Tôn Si Tôn cũng đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trong mắt phệ huyết quang mang biến mất, sắc mặt hắn dần dần ngưng trọng, các hạ là ai? Có thể tiếp được hắn nhận mang, có lẽ không tính là gì, nhưng là đối phương không phải đo lấy, mà là hai ngón tay kẹp lấy. Nhận mang chính là vô hình đồ vật, hiện tại trong tay đối thủ lại bị kẹp chặt gắt gao. Lam Giang sững sờ đằng sau, đối với Trần Tu nói, Thánh Hoàng đại nhân hắn chính là xoa ra tiên thiên thần đàn cố ra công tử. Nghe trước mắt người trẻ tuổi áo Lam chính là vị kia xoa ba lần, xoa ra tiên thiên thần đàn cố ra công tử, không chỉ có trần tu, ngay cả kiều xâm các loại một đám cự đầu, bá chủ cũng đều kinh ngạc. Lộ Nhất Bình không có trả lời si tôn mà nói, tay bóp, đem cái kia đạo không thể địch nổi đao mang giống bóp khí cầu một dạng bóp nát. Ngay sau đó, Lộ Nhất Bình quăng mang phun trào, sau lưng xuất hiện một tôn to lớn bóng người vàng ống, bóng người này, sừng sưng thiên s không biết cao bao nhiêu và trượng, Thiên Uy Minh ngông như biển, để ép chư thiên, nguyên bản sừng sững không trung, như một ngọn núi lớn đồng dạng xi si tôn tại cái này Thiên Uy trước mặt, vậy mà lay động đến như là tùy thời muốn bị thổi bay đồng dạng. Xi si tôn còn có cái khác ngũ đại ma tướng ai cũng hoảng sợ hoảng sợ nhìn xem lộ nhất bình sau lưng tôn kia sừng sững thiên địa thân ảnh. Đây là cái gì thân ảnh? Kiều Dương mấy người cũng đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bóng người này, sừng sững thiên địa, nhưng là toàn thân quấn quanh lấy một loại huyền hoàng khí thể. Đám người thấy không do nó khuôn mặt Thiên đế chi thủ Lộ nhất bình thanh âm lạnh leo vang vọng đất trời Sưng sững giữa thiên điệu bóng người vàng lóng đột nhiên một trường vỗ rơi Một cái cự đại cự trưởng xuất hiện bầu trời cao Cự trưởng kim quang mánh liệt bán Từng đạo thái cổ thần phù thoáng hiện Tại cự trường này trước mặt Si tôn vậy mà cảm thấy mình nhỏ yếu như kiến Hắn một mặt hãi nhiên Không kịp nghĩ nhiều Sau đó điên cuồng chạy trốn Y đồ bay ra thánh hoàng thành phạm vi Tại si tôn chạy trốn lúc Cự trưởng trong nháy mắt rơi xuống. 5 giờ chiều canh 3. Chương 187, nướng chân long, chúng tộc lặng. lão. Si Xytôn chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu tối sầm lại, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy được gầm vang mà tới đỉnh đầu cự trưởng. Hắn hoảng sợ muốn dạng, biến ra hắc long chi thể, đột nhiên hướng không trung cự trưởng đánh đi lên, y đồ đối cứng rơi xuống thiên đế chi thủ. Mà cái khác ngũ đại ma tướng, còn có cái khác cao thủ ma tộc cũng đều đồng thời nhau nhau hướng cự trưởng vành ra. Quyến ấn phá không, Đao mang Mưa kiếm đầy trời, ma lãng quần quận, phô thiên cái địa, từ bốn phương tám hướng mà tới. Lộ nhất bình ánh mắt lạnh nhạt, chỉ bằng những cao thủ ma tộc này cũng nghĩ dung chuyển thiên đế chi thủ. Đầy trời mưa kiếm, vô tận đao ma ngoanh trên thiên đế chi thủ, liền như là phảm nhân chi tiễn xuất tại thái cổ tinh bích phía trên, đều bị bắn ra hoặc bị đánh bay. Đầu tiên bị đánh bay chính là cự Long ma tôn si tôn. Chỉ gặp si tôn trong nháy mắt liền bị thấu không mà rơi trùng điệp lực lượng đánh vào lòng đất. Trong ầm ầm nổ vang Bên cạnh hắn cái khác ngũ đại ma tướng cũng đều bị lần lượt đánh vào lòng đất. Thứ yếu chính là 6 người bên người cái khác cao thủ ma tộc nhau nhau hóa thành bao quanh huyết vụ, những cao thủ ma tộc này liền tiến vào lòng đất tư cách đều không có, trực tiếp giữa không trung liền bị hóa thành huyết vụ. Không biết bao nhiêu cao thủ ma tộc hóa thành huyết vụ về sau, thiên đế chi thủ oanh chúng mặt đất. Ông. Thánh hoàng thành kịch liệt run lên, có loại tùy thời sụp đổ ra tới cảm giác. Trần tu bọn người nhìn lại, chỉ thấy phía trước cắt bụi bị đánh cho bay lên đãng không thôi đầy trời đầy đất đều là mà lên không nguyên bản đen xỉ ma tộc đại quân trống không một mảng lớn bầu trời thật trắng thật lớn đợi cắt đùi lặng lặng rơi xuống tiếng gió thổi qua mặt đất bao trùm một cái không biết bao nhiêu giảm dấu bàn tay dấu bàn tay bên trong tràn đầy thứ băm cũng không biết là cái nào cao thủ ma tộc ngay cả mấy đại ma tướng thi thể cũng đều toàn bộ dán lại ở cùng nhau đám người nhất thời không cách nào tìm tới mấy đại ma tướng thi thể chỉ có một đầu hấp hối h Long Ở nơi đó ngọng ngoại, tựa như là con run một dạng ở nơi đó nhúc đích. Hác Long, đương nhiên chính là cự Long Ma Tôn Si Tôn. Lộ Nhất Bình cũng không có đem nó giết chết. Lúc trước, Hách Liên Ngọc nói Ngọc Diện Làng Quân tiến vào Tứ Phương Hải, có lẽ cái này cự Long Ma Tôn Si Tôn biết Ngọc Diện Làng Quân Hạ Lạc cũng không nhất định. Bất quá, cự Long Ma Tôn Si Tôn mặc dù không chết, nhưng là toàn thân vậy rồng bạo liệt, không có một mảnh là hoàn hảo, hắn ngay cả thể nội gan rồng đều bị vừa rồi thiên đế chi thủ làm vợ nát Lộ nhất bình ngón tay nhất câu, cự long ma tôn liền bị nết đến lộ nhất bình trước mặt. Các hạ là ai? Cự long ma tôn hai mắt vô cùng hoảng sợ. Dưới một trường, hắn cùng cái khác ngũ đại ma tướng còn có lần này đến đây mấy chục vạn cao thủ ma tộc vậy mà toàn bộ bị đánh bay. Đây rốt cuộc là dạng lực lượng gì? Vừa rồi một khắc này, hắn rốt cuộc cảm nhận được cái gì là sâu kiến lây cây. Chủ nhân của ta là ai? Long giác kim lưu đi vào lộ nhất bình bên người, nhìn xem si tôn, cười nói. Các ngươi thời đại này có không ít người gọi hắn lôi phạt chi tổ cùng thánh ma chi sư. Trần Tu, Trần Hàng Tuyết, Tề Hoài, Tôn Hiểu Phi, Hách Liên Ngọc bọn người náo hải ẩm vang. Lôi phạt chi tổ. Thánh ma chi sư lộ nhất bình. Cái này cố ra đệ tử, chính là một người bước vào côn bằng thần tông thánh ma chi sư lộ nhất bình. Tôn Hiểu Phi, trân trọng đào dọa đến sắc mặt tái nhật. Tiều sâm đám nhân tộc một đám lao tổ còn có trần tu các loại thánh hoàng phủ cao thủ ai cũng kích động. Thiên thú ma tôn tuyệt mệnh ma hoàng, xích tuyên ma chủ, bạch cốt ma xoái đều là bị chủ nhân của ta một quyền đoành sát. Long Giác Kim Như lại đối si tôn nói. Chính nhất giáo Lao Tổ Tông Tiêu Sâm, Kim Dương Tông, Thương Hồng Giáo một đám cao thủ nội tâm đại chấn, cao thủ thần bí kia nguyên lai chính là lôi phạt chi tổ, thánh ma chi sư lộ nhất bình đại nhân. Bọn hắn nguyên lai đều là bị lộ nhất bình đại nhân cứu. Lúc trước hoài nghi lộ nhất bình là ma tộc gian tế chính nhất giáo giáo chủ tôn mục, Còn có chính nhất giáo thiếu giáo chủ tôn hiểu phi càng là dọa đến Hoàng sợ bất an. Chúng ta bái tạ thánh ma chi sư lộ nhất bình đại nhân. Tiều sâm bọn người đều tiến lên, cung kính bái phục, đa tạ lộ nhất bình đại nhân cứu giúp tri ân. Trần Tu cũng đều xuất lĩnh thánh hoàng phủ một đám cao thủ đi vào lộ nhất bình trước mặt bái phục, đa tạ lộ nhất bình đại nhân che chở ta nhân tộc. Nếu không có đại nhân, ta thánh hoàng thành hôm nay chỉ sợ đã diệt tại ma Long cung chi thủ. Đại nhân chính là ta thánh hoàng thành ức vạn con dân đại ân nhân ta thỉnh hoàng thành tất vịnh thế ghi khắc đại nhân tri ân. Chân Hàm Tuyết cũng quỷ sát ở nơi đó. Chiến Thiên thành tê hoài, ngọc phiến môn hách liên ngọc, chúc lãng bọn người toàn bộ quỷ ở nơi đó. Giữa thiên địa, cũng chỉ có hai người đứng đấy. Lộ Nhất Bình nhìn chân tu, chân Hàm Tuyết bọn người một chút, để đám người đứng lên, sau đó bắt đầu đối với cự long ma Tôn Si Tôn Siêu Hồn, một lát sau, Siêu Hồn kết thúc, Lộ Nhất Bình đưa tay từ Si Tôn thể nội móc ra một quả cầu trạng phát ra ánh sáng thân thể. Đây chính là viên kia si tôn lấy được thượng cổ Long Nguyên, hắn còn không có hoàn toàn luyện hóa. Lộ Nhất Bình đem viên này thượng cổ Long Nguyên đánh vào Trần Tu thể nội, viên này thượng cổ Long Nguyên liền ban cho ngươi đi. Trần Tu không thể tin được Lộ Nhất Bình sẽ đem Trần Quý như thế một viên thượng cổ Long Nguyên ban cho chính mình. Trong lòng kinh hỷ, bái tạ Lộ Nhất Bình, Trần Tu có tài đức gì, có thể được đại nhân ban thưởng thượng cổ Long Nguyên. Ngươi cũng coi là hậu nhân của cổ nhân, hảo hảo tu luyện đi. Lộ Nhất Bình nói ra. Thượng cổ đời thứ nhất Thánh Hoàng Trần Ngọc Hư từng đi theo chính mình. Cái này Trần Tu là Trần Ngọc Hư đằng sau, cũng coi là hậu nhân của cố nhân đi. Trần Tu nghe Lộ Nhất Bình nói mình là hậu nhân của cố nhân, không khỏi khẽ giật mình, suy đoán Lộ Nhất Bình có phải hay không nhận biết mình phụ thân. Lộ Nhất Bình là Thánh Ma Chi Sư, biết hắn phụ thân cũng có khả năng này. Sau đó, Lộ Nhất Bình đem cự Long Ma Tôn Si Tôn ném cho Long Giác Kim Nhiêu, chờ một chút đốt lửa nướng rồng, chúng ta ăn thịt rồng. Long Giác Kim cười nói Được, con lươn nhỏ này mặc dù thực lực bình thường, bất quá là chân long chi thân, thịt này nhắm rượu, rất tốt. chân Tu, Lam Giang, tiểu Xâm bọn người kinh ngạc, nhìn xem cự long ma tôn hắc long chi thân, nhất thời không biết nói cái gì, lộ nhất bình hai người lại là dự định đem một đầu trưởng khống giả cảnh giới chân long nướng lên an. Si Tôn, Ma Huy Ngọc Trời, Tung Hoành U Minh Chi Ngục, chính là lòng cương phụ tá đắc lực, cả đời không biết nuốt trưởng bao nhiêu nhân tộc cự đầu, bá chủ. Hiện tại hạ chẳng lại là muốn bị lộ nhất bình nướng. Tâm tình mọi người phức tạp. Lập tức, Long Giác Kim Nưu tại chỗ dựng lên đống lửa, đống lửa hùng hực, sau đó thả một cây đỡ, trực tiếp đem Si Tôn ném tới phía trên. Rất nhanh, Si Tôn kêu the lương thảm thiết thanh âm vang vọng thánh hoàn thành. Lửa này, dĩ nhiên không phải phổ thông chi hỏa, đừng nói vị diện trưởng khống giả, chính là siêu việt vị diện trưởng khống giả tồn tại, cũng phải bị đốt đến thần hồn đều hóa. Nhìn xem Si Tôn chân long chi thân tại trên đống lửa nướng, Đám người nội tâm kinh ngạc. Rất nhanh, si tôn tiếng kêu thảm thiết liền ngừng. Thần hôn đã bị thiêu. Mùi thịt tràn ngập. Dầu rông nhỏ xuống, kim hoàng kim hoàng. Đây chính là mỡ rồng, một đầu trưởng khống giả cảnh giới chân long mỡ rồng. Một ngày đi qua, ma Long cung lục đại ma tướng xuất lĩnh cao thủ ma tộc vây công thánh hoàng thành. Ngũ đại ma tướng bị lộ nhất bình ánh sát, cử long ma tôn si tôn tức thì bị lộ nhất bình nướng nhắm rượu tin tức truyền ra. U minh chi ngục chấn động yêu tộc Tụ nhân tộc các tộc im lặng. U Minh chi ngục nguyên bản ma tộc hung hăng ngang ngược, khắp nơi đều là cao thủ ma tộc cùng đệ tử, nhưng là tin tức truyền ra đến, rất nhiều thành trí nhất thời vắng vẻ rất nhiều, cao thủ ma tộc ít đi rất nhiều. Viết như thế nào đều có người không hài lòng, viết vài chục năm, thật càng viết càng kém rồi. Mê võng không có lòng tin. Chương 188, Tu Di tổ sư gặp nạn, Hồng Liên Phật kim thân xuất thế. Thánh hoàng phủ. Lộ Nhất Bình tại đổ vào lấy Bất Chu Sơn thất thải hồ lô đàng. Những ngày này, hắn tiếp tục đổ vào thất thải hồ lô đằng, cái kia tử kim hồ lô phồng lớn lên không ít, chỉ là khoảng cách thành thuộc hay là rất xa. Lúc này, khoảng cách ma tộc vây công thánh hoàng thành đã qua hai ngày. Hai ngày này, hắn trừ đổ vào thất thải hồ lô đằng, kiến thụ bên ngoài, chính là lĩnh hội tạo hóa ngọc điệp cùng thái cổ thiên đỉnh thiên địa. Đổ vào thất thải hồ lô đằng đằng sau, lộ nhất bình liền đem Trần Tu, Khương Hải đông bọn người gọi tới. Đại nhân muốn đi. Trần Tu ngoài ý muốn, sau đó thận trọng nói. Ngày mai sẽ là nhân tộc thi đấu, đại nhân nếu không lưu lại, nhìn nhân tộc thi đấu rồi đi không muộn." Khương Hải Đông cũng nói, "Đúng vậy a đại nhân, chúng ta muốn cung thỉnh ngươi người chủ trì tộc thi đấu." Lộ Nhất Bình lắc đầu, "Nhân tộc thi đấu, có các ngươi chủ trì là được rồi." Một lát sau, tại Trần Tu, Khương Hải Đông hai người cung tiến ở dưới, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Hưu rời đi Thánh Hoàng Thành. Trước khi đi, Lộ Nhất Bình để Trần Tu, Khương Hải Đông giúp mình nghe ngóng cường lương hạ lạc. Đồng thời, Phân phó Khương Hải Đông về sau có thời gian nhiều chỉ điểm một chút y phạm. Chân tu, Khương Hải Đông hai người đưa mắt nhìn lộ nhất bình, long giác kim như thân ảnh biến mất chân trời, nửa ngày không có chuyển bước. Tứ Phương Hải, ở vào U Minh Chi ngục cực Bắc. Tứ Phương Hải chính là U Minh Chi ngục biển lớn nhất vực, do bốn cái hải vực tạo thành, cũng là U Minh Chi ngục thế lực lớn nhất mà lòng cung chỗ. U Minh Chi ngục nguyên bản liền lờ mờ, mà Tứ Phương Hải, sắc trời càng tối, toàn bộ hải vực mặt biển, đen như mực tựa như khảm nạm ở trong gú minh chi ngục to lớn hắc cám bảo thạch. Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu đi vào lúc, sắc trời đã tối. Thứ Phương Hải dung nhập trong bóng đêm, tản ra ưu lánh khí tức. Hai người hơi dừng một chút, liền phá vỡ nước biển, tiến nhập trong biển thế giới. Ma Long Cung Tông Môn, chính là tại đáy biển này. Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim như hai người tiến nhập đáy biển về sau, phát hiện yêu tộc còn có chủng tộc khác cao thủ. Tứ Phương Hải mặc dù là Ma Long Cung Tông Môn chỗ, nhưng là cũng không cấm chỉ chủng tộc khác cao thủ tiến vào bên trong, cho nên có không ít yêu tộc cùng chủng tộc khác cao thủ thường xuyên tiến vào tứ phương hải. Bất quá, nhân tộc cùng ma tộc luôn luôn mâu thuẫn, cho nên có rất ít cao thủ nhân tộc tiến vào tứ phương hải. Đương nhiên, cũng không phải không có nhân tộc, có một ít nhân tộc thương hội liền thường xuyên tiến vào tứ phương hải mua bán đồ vật. Ngay tại lộ nhất bình hai người hướng phía trước thành trì dưới đáy biển khi đi tới, đột nhiên, phía trước có mảnh liệt lực lượng ba động, hiển nhiên là có người đang đánh nhau. Tu di tổ sư, đem tu di Phật châu giao ra. Tu di Phật châu chính là ta tu di Phật tông đồ vật, ta không có khả năng đem tu di Phật châu giao cho chư vị. Đã như vậy, vậy ngươi liền không cần đi ra tứ phương hải. Tiếp theo, lại là một trận mãnh liệt lực lượng ba động chuyển đến. Lúc đầu, trên đường gặp đánh nhau những chuyện này, Lộ Nhất Bình không muốn để ý tới, nhưng là đối phương đối thoại, lại đưa tới hắn chú ý. Lúc trước, hắn đi quy nguyên kiếm tông, sở thông không tại, sở thông chính là đi gặp tu di Phật tông tổ sư. Tu Di Phật Tông Tổ Sư chính là Sở Thông Hảo hữu Chúng ta đi qua nhìn một chút. Lộ Nhất Bình nói ra, sau đó cùng Long Giác Kim Như Hương đánh nhau phương hướng đi qua. Chỉ chốc lát, hai người liền tới đến hiện trường. Hiện trường, người khoác Kim Hồng Cà Sa một tên lão giả đang bị mấy người vây công. Người khoác Cà Sa không thể nghi ngờ là Tu Di Phật Tông Tổ Sư ngô chết. Vây công ngô chết bốn người, đều người mặc tím sậm cầm bảo toàn thân ma khí của đảng, mỗi người cầm bảo phía trên. Đều khác họa có một cái kỳ quái ác ma đồ án. Đà La Đạo Nhìn bốn người quần áo cách gắn mặc, chính là Đà La Đạo Lao Tổ. Đà La Đạo, là U Minh Chi Ngục gần với ma long cung thế lực, cũng là thế lực ma tộc một trong. Tại U Minh Chi Ngục, vô sinh môn xếp thứ ba, ở dưới Đà La Đạo, nếu bàn về thực lực, Đà La Đạo còn mạnh hơn vô sinh môn bên trên không ít. Tu Di Phật Tông Tổ Sư Ngô Chít là vị diện chi chủ trung kỳ, vị diện chi lực tiếp cận 30 triệu đấu, Đà La Đạo bốn vị này Lao Tổ cũng không yếu cũng đều tiếp cận 30 triệu đấu. Một phen đánh nhau, Nô Chết đã rơi vào hạ phòng. Bởi vì Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Như cũng không có che giấu khí tức, cho nên, hiện trường 5 người đều thấy được Lộ Nhất Bình hai người. 5 người đều là ngoài ý muốn. Trong đó một vị đà la đạo lao tổ một bên ra tay với ngô triết vừa hướng Lộ Nhất Bình hai người nói, tiểu bối, các ngươi là tông môn nào. Các ngươi trưởng bối chẳng lẽ không có khuyên bảo các ngươi, đừng có lòng hiếu kỳ sao, có khi lòng hiếu kỳ sẽ dẫn sát sinh chi họa Long Giác Kim Như nghe vậy nở nụ cười, các ngươi hậu bối chẳng lẽ không có nói cho các ngươi biết, có khi không cần cậy già lên mặt, bằng không thì cũng sẽ dẫn sát sinh chi họa. à Đà la đạo bốn người khẽ giật mình. Vị kia đà la đạo lao tổ nghe vậy nở nụ cười, tiếng cười rất lớn, chấn động đến chung quanh sóng biển cồn đãng không thôi. Thật buồn cười. Long Giác Kim Như cười hỏi. Vị kia đà la đạo lao tổ cười nói, là rất buồn cười. Bất quá sau một khắc, hắn tiếng cười liền đột nhiên ngừng lại. Chỉ gặp Long Giác Kim Ngưu chẳng biết lúc nào đã đem hắn nắm bắt đi qua. Tiếp theo, Long Giác Kim Ngưu một bàn tay, liền đem vị kia đà la đạo lao tổ tắt đến nguyên địa đảo quanh. Đà la đạo ba người khác giật nảy cả mình, không khỏi ngừng công kích. Tu Di Phật Tông tổ, tổ Sư Ngô Chết cũng ngừng lại, kinh ngạc không thôi. Vừa rồi hắn cũng nhìn không ra tráng hắn lông vàng này là như thế nào đem cái kia đà la đạo lao tổ nắm bắt đi qua. Cái kia đà la đạo lao tổ đều tiếp cận 30 triệu đấu vị diện chi lực. Ở trước mặt đối phương thậm chí ngay cả mảy may sức phản kháng đều không có, tráng hán lông vàng này là vị diện chi chủ hậu kỳ, hay là hậu kỳ đình phong. Đem vị kia đả la đạo lao tổ tắt đến nguyên địa đảo quanh về sau, Long Giác Kim Như lại một cái tát, đem đối phương quạt trở về, lăn đến ba người khác bên người. Bốn người vừa sợ vừa giận mà nhìn xem Long Giác Kim Như cùng lộ nhất bình. Thế nào, vẫn còn muốn tìm rút. Long Giác Kim Như hát hát nói, mấy người thấy thế, không còn dám lưu lại, bốn người phá không rời đi. Đợi mấy người sau khi rời đi, Tu Di tổ sư Ngô Chết tiến lên, đối với Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim lưu nói, "Tu Di Phật tông Ngô Chết đa tạ hai vị đại nhân cứu rút. "Thiện tay mà thôi thôi." Lộ Nhất Bình nói, "Ngươi là Sở Thông hảo hữu." Ngô Triết khẽ giật mình, cung kính nói, "Ta cùng Sở Thông chính là bạn tốt nhiều năm, không biết đại nhân là." Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình cũng không có dấu giễm. Ngô Triết nghe chút, giật mình tê lên, vội vàng nói, "Nguyên lai là Thánh Ma Chi sư Lộ Nhất Bình đại nhân." Lô Triết gặp qua đại nhân, nói xong, cung kính không mình hành lễ. "Ngươi đến Tứ Phương Hải làm gì?" Long Giác Kim Như có chút hiếu kỳ. Tu Di Phật Tông tại Cửu Thiên Thái Hư vực, cùng Tứ Phương Hải cách xa nhau không biết bao nhiêu và dặm, Nô Triết sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện nơi đây. Lô Triết vội và nói, "Ta được đến tin tức, Hồng Liên Phật Kim thân tại Tứ Phương Hải xuất hiện, cho nên liền đến đây tìm kiếm, nhưng không nghĩ tới gặp Đà La đạo cao thủ. Vừa rồi vị kia Đà La đạo lao tổ gọi Dư Côn, nhiều năm trước cùng ta có thù cũ." À, Hồng Liên Phật Kim Thân xuất hiện. Lộ Nhất Bình kinh ngạc. Thời đại thượng cổ, Hồng Liên Phật cũng là vạn thần thời đại thập đại cao thủ một trong. Vâng. Nô chiết gật đầu, hiện tại không ít cao thủ tiến vào tứ phương hải, đều là tại tìm kiếm Hồng Liên Phật Kim Thân. chương 189, Chiến Thiên thành tế nguyên đích thân tới, các phương tế tụ tứ phương hải. Không nghĩ tới Hồng Liên Phật tiểu gia hỏa kia Kim Thân xuất thế. Long Giác Kim Như cảm khái nói. Hồng Liên Phật là vạn thần thời đại thập đại cao thủ. Cũng là năm đó bắt đầu thần cung cung chủ đại đệ tử, cũng là lạc thủy nữ thần đại sư huynh. Nghe Long Giác Kim như xưng hô hồng liên Phật là tiểu gia hỏa, tu di tổ sư ngô chết kinh ngạc, hắn trầm ngâm nói, mà lại có người nói, hồng liên Phật kim thân phía trên, có bác đầu thần cung cung chủ lưu lại bảo tàng đồ. Bảo tàng đồ. Lộ nhất bình cùng Long Giác Kim như ngoài ý muốn. Ngô chết gật đầu, đúng vậy, bác đầu thần cung bảo tàng đồ, bất quá chỉ là một nửa bảo tàng đồ. Nghe nói một nửa khác tại bắt đầu thần cùng cung chủ tiểu đệ tử Lạc Thủy nữ thần trên thân. Lạc Thủy, lộ nhất bình hai người khẽ giật mình. Mặc dù chỉ là một nửa bảo tăng đô, nhưng là, cũng đầy đủ thế lực khắp nơi vì thế mà chấn động. Nô Chít nói ra, hiện tại, yêu tộc, thụ nhân tộc, hoàng kim cự nhân các tộc cũng đều nhau nhau tiến vào tứ phương hải. Thì ra là thế. Khó trách tứ phương hải yêu tộc, thụ nhân tộc nhiều hơn. Ngay cả luôn luôn hiếm thấy hoàng kim cự nhân tộc cũng xuất hiện. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chỉ chốc lát, liền tới đến Thành Trì phía trước. Thành Trì phía trước là Tứ Phương Hải Bắc Hải nổi danh Lam Tinh Thành. Rất nhiều nhân tộc thương hội tiến vào Tứ Phương Hải, chính là đến Lam Tinh Thành, mà lại nhân tộc cùng các tộc khác rất nhiều thương hội, rất nhiều tổ chức cũng sẽ ở cái này làm Tinh Thành thành lập phân bộ. Lộ nhất bình ba người tiến vào Lam Tinh Thành, Lam Tinh Thành bên trong ngựa xe như nước, cường giả các tộc nối liền không dứt. Nghe nói có người ủy thác thiên vấn các đấu giá một kiện hồng hoang đồ vật. Hồng hoang đồ vật không thể nào. Loại bảo bối này còn có người lấy ra đấu giá. Thiên vấn các giám định là hồng hoang trước đó đồ vật, giống như nói là một khối cùng loại với mỏ bạc tảng đá, có cao hơn 2 m nặng đến muốn mạng, thiên vấn các tổng bộ tất cả cự đầu, bá chủ cao thủ đồng loạt ra tay, mới chuyển động đến tảng đá kia. Sẽ không như thế khoa chương A. Muốn thiên vấn các tổng bộ tất cả cự đầu, tất cả bá chủ xuất thủ mới chuyển động đến. Một số người nghị luận. Lộ nhất bình cùng long giác kim như nhìn nhau, bất chu Sơn chi Thạch cũng chỉ có Bất Chu Sơn Chi Thạch mới có khủng bố như thế trọng lượng. Vị huynh đệ kia, người mới vừa nói, thiên vấn các muốn đấu giá một tòa cùng loại với Mỏ Bạc Tảng Đá. Lộ Nhất Bình hướng đối phương mấy người đi tới, sau đó ném đi một thanh Thiên Phẩm Linh Thạch đi qua. Đối phương mấy người tiếp nhận thanh kia Thiên Phẩm Linh Thạch, đều là ngẩn ngơ. Có người không tin, dùng răng cắn một ngụm, một chữ, đau răng. Mấy người trở về qua thần đến về sau, tranh thủ thời gian đứng dậy, xin mời Lộ Nhất Bình ba người ngồi xuống. Không sai. Thiên vấn các ba ngày sau liền đấu giá cái này mỏ bạc tăng đá. Một người trong đó vội vàng nói, nghe nói trừ cái này mỏ bạc tăng đá, còn có một cái thượng cổ thế tôn đồ vật. Thượng cổ thế tôn? Lộ nhất bình kinh ngạc. Vâng. Người kia gật đầu nói, có người nói là thượng cổ thế tôn đeo chi ngọc, cũng có người nói là thượng cổ thế tôn luyện chế thần khí, cũng có người nói là thượng cổ thế tôn công pháp tu luyện bí tịch. Khối kia mỏ bạc tăng đá, hẳn là thời kỳ hồng hoang tòa nào đó thần sơn, hiện tại ma long cung. Đà La Đạo, Thụ Nhân Tộc, Hoàng Kim Cự Nhân Tộc rất nhiều cao thủ cũng đều tới Lam Tinh Thành, chính là vì tảng đá này mà tới. Một người khác nói ra, bất quá nghe nói Hồng Liên Phật Kim Thân cũng xuất thế, gần nhất Tứ Phương Hải không yên ổn A Tứ Phương Hải là ma long cung địa bàn không ai dám tại Tứ Phương Hải nào a Cái này chưa chắc đã nói được, nếu là phổ thông bảo vật sẽ không, nhưng là Hồng Liên Phật Kim Thân, đầy đủ các phương mạo hiểm. Mấy người thao thao bất tuyệt. Lộ Nhất Bình hỏi mấy vấn đề. Liền cùng mấy người cáo tử, cùng Long Giác Kim Nhu, Tu Di Tổ Sư Ngô Chết rời đi. Đợi Lộ Nhất Bình sau khi rời đi, một người trong đó nhìn xem Lộ Nhất Bình thân ảnh, nói ra, các ngươi nói, người này có phải hay không là Thánh Ma Chi Sư. Mấy người khác nợ nụ cười. Huynh đệ, ngươi suy nghĩ nhiều đi, hiện tại người mặc áo lam có nhiều lắm, ngươi cho rằng ngươi đi vô địch vận khí cất chó, có thể đụng tới Thánh Ma Chi Sư. Một người cười nói, cái này chưa chắc đã nói được. người kia cười nói. Người kia muốn thật sự là Thánh Ma Chi Sư, cái này mấy khối thiên phẩm linh thạch thế nhưng là Thánh Ma Chi Sư chẳng qua, dính Thánh Ma Chi Sư thần khí, sau này sẽ là vô thượng bảo bối. Mấy người cười tán gấu, Lộ Nhất Bình không biết, sau khi rời đi, sau khi rời đi, ba người tìm được một nhà quán rượu khách sạn, liền tại nhà này quán rượu khách sạn ở tạm, chờ đợi 3 ngày sau hội đấu giá, đồng thời nghe ngóng Ngọc Diện Làng Quân còn có Hồng Liên Phật Kim thân tin tức. Lộ Nhất Bình thầm nghĩ, Ngọc Diện Lang Quân đến từ Phương Hải có thể hay không cũng là bởi vì Hồng Liên Phật Kim Thân. Hoặc là nói, Ngọc Diện Lan Quân đã sớm biết Hồng Liên Phật Kim Thân xuất thế. Không phải vậy, cũng không có khả năng tháng trước liền đến Tứ Phương Hải. Còn có, thiên vấn các đấu giá hắn đồ vật, rốt cuộc là thứ gì? Lộ nhất bình nghi hoặc, ngay tại ba người chờ đợi thiên vấn các hội đấu giá lúc, không ngừng có cấp bá chủ cường giả tiến vào Tứ Phương Hải tin tức chuyển ra. Một chút thánh ma thời đại thậm chí chiến thiên thời đại lao quái vật cũng đều xuất thế, nhau nhau tiến vào Tứ Phương Hải Chiến thiên thành người đến. Tin tức chuyên gia, tứ phương hải chấn động. Là chiến thiên thành thành chủ tế nguyên đại nhân đích thân tới, còn có tế ngạo thế đại nhân. Chiến thiên thành chư lão cơ hồ đều đã tới. Có người kích động nói. Chiến thiên thành, thế nguyên. Tế chiến thiên nhi tử, cũng là duy nhất một đứa con trai. Cũng là đương thời, gần với Long Cương tồn tại. Thế nguyên đến, để tứ phương hải càng là náo nhiệt lên. Bất quá, tế nguyên đại nhân giống như không có cưới chiến thiên thần xa đến đây. Ngươi chẳng lẽ không có nghe nói sao, chiến thiên thần sa bị thánh ma chi sư bên người cựu chuyển chiến thần cho đánh bẹp, nghe nói ngay cả bốn cái sa luân đều lệnh ra đến không còn hình dáng, đoán chừng chiến thiên thần sa còn không có chữa trị tốt. Không thể nào, cái kia chiến thiên thần sa, có thể chiến thiên đại nhân bố trí trận pháp, lại bị đánh bẹp rồi. Có thể chiến thiên đại nhân bố trí trận pháp là không sai, nhưng là tề ngạo thế đại nhân còn không có đột phá trưởng không giả, cho nên không cách nào phát huy trong đó trận pháp huy lực, mới bị đánh bẹp. Như lúc ấy là tề nguyên đại nhân xuất thủ, chiến thiên thần xa chắc chắn sẽ không bị đánh bẹp. Làm tinh thành bên trong, phố lớn ngõi nhỏ rất nhiều người đều đang nghị luận chiến thiên thần xa xa luân sự tình. Thậm chí có người nói tề nguyên lần này rời đi chiến thiên thành, không đơn thuần là vì Hồng Liên Phật Kim Thân mà đến, cũng là vì Thánh Ma Chi Sư mà đến, muốn cùng Thánh Ma Chi Sư một trận chiến, giữ gìn chiến thiên thành danh uy. Nghe được những nghị luận này, Lộ Nhất Bình Chí chỉ cười một tiếng thôi. Làm tinh thành các phương cường giả càng ngày càng nhiều. 3 ngày vô sự. Hội đấu giá ngày, Lộ Nhất Bình ba người sớm liền ra quán rượu khách sạn, tới Thiên vấn các hội đấu giá. Thiên vấn các hội đấu giá trước quảng trường, xe ngựa sang trọng cơ hội trấn đích. Là các ngươi. Lộ Nhất Bình ba người đi vào hội đấu giá lúc, gặp Đà La đạo lao tổ dư côn mấy người, lần này, dư côn 4 người chính cung kính đi theo tại hai vị sau lưng lão giả. Nhìn thấy hai vị lao giả kia, Lô chết sắc mặt kinh ngạc, Hắc Bạch song sát. Hắc Bạch song sát chính là Đà La đạo thái tổ cấp cường giả cũng là chiến thiên thời đại bá chủ. Dư Côn lần trước, đối với hắc Bạch song sát thấp rộng nói một câu, hắc Bạch song sát kinh ngạc, hướng Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Như nhìn lại. chương 190, Lạc Thủy Sáo Ngọc dẫn cạnh tranh, Ma Long Cung Chủ chắc chắn phải có được. Hai vị tiểu hữu không biết là tông môn nào. hắc Bạch song sát bên trong hắc Sát mở miệng hỏi Lộ Nhất Bình hai người. Thế nào, muốn đánh nhau phải không sao? Long Giác Kim Lưu nói, muốn đánh nhau phải không liền trực tiếp mở làm, đừng chi chi mèo mó. Lại nhải đấy rông dài. Bạch sát sầm mặt lại. Dư côn bốn người ẩn có tức giận. Cuối cùng, Hác Bạch song sát không có xuất thủ. Lộ nhất bình ba người tiến vào hội đấu giá. Bởi vì lộ nhất bình quanh năm mặc lam nhạt quần áo, cho nên hiện tại U Minh Chi Ngục lưu truyền một câu, thả gây ma long cùng, không gây người trẻ tuổi áo lam. Đương nhiên, người mặc áo lam người trẻ tuổi cũng nhất định là lộ nhất bình, đặc biệt là câu nói này lưu truyền về sau. Rất nhiều người trẻ tuổi bắt đầu học lộ nhất bình mặc vào áo lam. Lao tổ tông, hiện tại mà cáo lam người trẻ tuổi nhiều. Dư côn đoán được hắc bạch song sát cố kỵ trong lòng, nói ra. Hắc sát lắp đầu, hay là cha rõ ràng người này thân phận lại nói. Vừa rồi người tuổi trẻ kia, cùng trong truyền thuyết Lộ Nhất Bình rất giống. Lộ Nhất Bình ba người tiến vào hội đấu giá về sau, nô chết biểu lộ tu di tổ sư thân phận, thiên vấn các tiểu nhị cho Lộ Nhất Bình mấy người an bài một gian phòng khách quý. Bất quá phòng khách quý cũng co tam đẳng, nô chết mặc dù là tu di tổ sư, nhưng là Và hôm nay hội đấu giá trong những người tới, còn không phải định tiêm, cho nên, Lộ Nhất Bình ba người được an bài phòng khách quý chỉ là bình thường nhất. Lộ Nhất Bình đối với cái này cũng không để ý. Ma Long Cung cung chủ Long Tông Duệ đại nhân đến. Đà La Đạo Hắc Bạch song sát đại nhân đến. Lộ Nhất Bình 3 người vừa tiến vào phòng khách quý tòa hạ, liền nghe phía bên ngoài hội đấu giá cao thủ kích động hô. Ở bên ngoài, Đà La Đạo Hắc Bạch song sát gặp Ma Long Cung các cao thủ, cho nên chậm trễ một hồi, cùng một chỗ tiến đến. Nghe được hội đấu giá cao thủ tiếng la, tiến vào hội đấu giá các phương cao thủ ai cũng kinh ngạc quay đầu. Tại mọi người nhìn soi mói, ma Long Cung cùng đà la đạo một đám cao thủ đi đến. Cầm đầu, là người mặc một thân chiến bảo màu đen ma Long Cung cung chủ Long Tông Duệ cùng Hắc Bạch song sát. Hiện trường đám người gặp Long Tông Duệ cùng Hắc Bạch song sát tiến đến, rất nhiều người tranh thủ thời gian đứng dậy. Song sát tiến bối, mời. Long Tông Duệ mắt hổ liếc nhìn hiện trường một chút, sau đó khách khí với Hắc Bạch song sát nói. Long cung chủ Mời. Mặc dù người vừa tới không phải là Long Cương, nhưng là Long Tông Duệ cũng là một tôn bá chủ, hắc bạch song sát hai người cũng không dám lãnh đạo. Ma Long Cung cùng Đà La Đạo Cao Thủ phân biệt tiến nhập phòng khách quý số 1 cùng số 2 phòng khách quý. Thụ nhân tộc tộc trưởng đến. Hoàng Kim cự nhân tộc trưởng đến. Tại Ma Long Cung cùng Đà La Đạo Cao Thủ sau khi đi vào không bao lâu, thụ nhân tộc cùng Hoàng Kim cự nhân 2 tộc tộc trưởng liên thủ mà tới. Thụ nhân tộc cùng Hoàng Kim cự nhân hai tộc tộc trưởng liên thủ mà đến. Cũng dẫn tới hiện trường không nhỏ bạo động, thủ nhân tộc cùng Hoàng Kim cự nhân hai tộc người mặc dù không nhiều, nhưng là, hai tộc tuổi thọ kéo dài, cho nên, vị diện chi chủ cao thủ rất nhiều, cho dù là đà la đạo, vô sinh môn cũng không dám coi thường hai tộc. Dạ hồn tộc tộc trưởng dạ thác đại nhân đến. Nghe được thiên vấn các cao thủ tiếng la, lộ nhất bình cùng long giác kim ngư xuyên thấu qua đạp đất pha lê nhìn ra ngoài, chỉ gặp dạ hồn tộc các cao thủ vinh váo tự đắc đi đến, dạ hồn tộc đằng sau, còn có mã ra cùng kim cương tông cao thủ Nhìn thấy dạ hồn tộc cùng mã ra, kim cương tông cao thủ đến đây, Long Giác Kim Như cười nói, dạ hồn tộc, mã ra, kim cương tông người tới vẫn rất nhiều. Dạ hồn tộc, mã ra cùng kim cương tông cao thủ, lần này chỉ sợ có một người. Sau đó, ưu minh chi ngục những siêu cấp thế lực khác cao thủ cũng lần lượt đến. Rất nhanh, hiện trường không còn chỗ ngồi. Lần này, hội đấu giá chỉ đấu giá 10 cái vật phẩm. Mặc dù chỉ có 10 cái, nhưng là riêng là cái kia bất chu sơn chi thạch còn có thượng cổ thế tôn đồ vật cũng đủ để hấp dẫn các phương cao thủ tới trước. Đương nhiên, cái khác 8 cái đồ vật cũng đều là hiếm thấy bảo bối. Hội đấu giá bán đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất là kiện Hậu Thiên Linh Bảo, cuối cùng bị thụ nhân tộc tộc trưởng đấu giá mua xuống dưới. Tiếp đó, muốn bán đấu giá là thượng cổ Bắc Đầu Thần cung Lạc Thủy Nữ thần phẩm địch. Khi đấu giá kiện vật phẩm thứ 2 lúc, người chủ trì đột nhiên nói ra, cái gì? bắt Đầu Thần cung Lạc Thủy Nữ thần đồ vật. Lập tức gây nên không ít người kinh hô. Lạc Thủy Nữ thần là ai? Có người chưa nghe nói qua. Lạc Thủy nữ thần là Hồng Liên Phật sư muội, mà lại thần điển ghi chép Lạc Thủy nữ thần cùng thượng cổ thế tôn chính là hảo hữu. Có tổ sư nói ra. Lập tức, hiện trường một mảnh xôn xao. Lộ Nhất Bình cùng Long Dác Kim như nghe chút bán đấu giá kiện vật phẩm thứ hai lại là Lạc Thủy cái tây, không khỏi khẽ giật mình. Đồng thời, Lộ Nhất Bình hơi nhướng mày. Lúc trước, hắn tại Cửu Thiên tìm được Lạc Thủy Yên Thủy kiếm kiếm gãy, hiện tại lại là phương địch, chẳng lẽ Lạc Thủy năm đó thật xảy ra chuyện rồi? Lúc này, Thiên vấn cấp cao thủ đem một thanh ống sáo đưa lên bàn đấu giá, chỉ thấy vậy địch có hai thước chi trưởng, toàn thân thuần trắng, không, có một chút tạp chất, có mê người quang trạch, mà thân địch có một đầu hỏa phượng đồ văn. Lộ Nhất Bình nhận ra, đây chính là năm đó Lạc Thủy Phượng địch. Người chủ trì lại nói, chi này phượng địch, vật liệu chính là dùng hiếm thấy trăm vạn năm cấp bậc ngọc tâm luyện chế mà thành, mà lại trong địch phong ấn một đầu huyết mạch thuần chính hỏa phượng. Trăm vạn năm cấp bậc ngọc tâm, mọi người hẳn phải biết nó giá trị chính là không tinh thông địch thuật bằng hữu đấu giá mua xuống địch này, quanh năm mang ở trên người, đối tự thân cũng rất có ích lợi, mà lại con hỏa phượng này, thực lực không rõ, nhưng là, là thủy nữ thần nếu là hồng liên Phật sư muội, con hỏa phượng này thực lực tuyệt đối cực kinh người. Nếu là có thể khống chế địch này, địch này uy lực sẽ siêu việt rất nhiều cực phẩm hậu thiên linh bảo. Người chủ trì rất lời, lại là một mảnh bạo động. Siêu việt cực phẩm hậu thiên linh bảo là khái niệm gì, tất cả mọi người hiểu. Phong khách quý số 1 bên trong Ma Long Cung cung chủ Long Tông Duệ hai mắt lửa nóng mà nhìn chầm chầm vào cái kia Phương địch, nói ra, địch này, ta chắc chắn phải có được. Hắn nếu có thể đem trong sáo ngọc này phong ấn hỏa phượng luyện hóa, đến lúc đó, Long Phượng chân nguyên giao hòa, hắn nhất định có thể nhất cử đột phá trưởng khống giả chi cảnh. Cái này phượng địch, là chúng ta tổng các chủ được từ tuyên cổ ma vực. Người chủ trì nói ra, chúng ta tổng các chủ vì đạt được cái này Phương địch, trải qua trùng điệp nguy hiểm, chúng ta tổng các chủ nói, địch này, chỉ tiếp thụ thiên phẩm linh Thạch Lộ Nhất Bình hai mắt chớp động, tuyên cổ ma vực. Giá khởi đầu là 10 triệu thiên phẩm linh thạch. Người chủ trì lại nói, "Lập tức, hiện trường an tính không ít. 10 triệu thiên phẩm linh thạch. Hiện trường tới, cơ hồ đều là u minh chi ngục siêu cấp thế lực cao thủ, nhưng là có thể cầm được ra 10 triệu thiên phẩm linh thạch, không, có mấy người. 20 triệu thiên phẩm linh thạch." Đột nhiên, có người mở miệng nói, đám người không khỏi nhìn về hướng số thứ 3 phòng khách quý, mở miệng, rõ ràng là Dạ tộc tộc trưởng Dạ Thát. 30 triệu thiên phẩm linh thạch. Đột nhiên, phòng khách quý số 1 bên trong, Ma Long cung cung chủ Long Tông Duệ thanh âm vang lên, "Địch này, chúng ta Ma Long cung muốn. Dạ Hồn tộc tộc trưởng Dạ Thác lúng ta lung túng, không tiếp tục mở miệng." Nguyên bản muốn mở miệng thụ nhân tộc tộc trưởng, Hoàng Kim cự nhân tộc tộc trưởng, còn có Hắc Bạch song sắt cũng đều ngừng lại. Trong lúc nhất thời, đại điện im lặng. Nếu không có người đấu giá lại địch này, cái kia địch này liền trở về ta Ma Long cung." Long Tông Duệ nói, "100 triệu thiên phẩm linh thạch." Ngay tại Long Tông Duệ Thanh Âm lúc rơi xuống, đột nhiên, một đạo lạnh nhạt Thanh Âm văng lên. chương 191, Ma Long Cung Cung Chủ Hương Tiêu Ngọc Vẫn, thời quang thần quyền kinh ngạc thế nhân. Đám người kinh ngạc, ai cũng nghe ra được Ma Long Cung Cung Chủ Long Tông Duệ đối với sáo ngọc này tình thế bắt buộc, ngay cả dạ hồn tộc tộc trưởng mấy người cũng đều toàn bộ đỉnh chỉ cạnh tranh, đem địch này nhường cho Ma Long Cung. Hiện tại, lại còn có người không biết thú, muốn cùng Ma Long Cung cạnh tranh. Bất quá, để đám người hiếu kỳ chính là, là ai? Vậy mà có thể xuất ra nổi 100 triệu thiên phẩm linh thạch. Long Tông Duệ ngoài ý muốn đằng sau, xâm mặt lại, đối với thủ hạ người nói, cha một chút, trong phòng khách quý kia chính là ai. Nó thủ hạ xác nhận, sau đó lui ra ngoài. 110 triệu thiên phẩm linh thạch. Đợi nó thủ hạ sau khi rời khỏi đây, Long Tông Duệ trầm giọng hô. 200 triệu. Ngay tại Long Tông Duệ thanh âm vừa rước rưới, âm thanh kia liền văng lên. Tất cả mọi người giật nảy cả mình. 200 triệu, thiên phẩm linh Thạch Người này là ai? Vậy mà ra 200 triệu thiên phẩm linh thạch? Không phải là đến từ thần thổ trấn ngục thần quốc A? Có người nghị luận. Từ cửu thiên côn bằng thần tông hủy diệt về sau, hiện tại hàng nguyên có thể cùng Ma Long Cung chống lại, cũng chỉ có thần thổ đệ nhất thần quốc trấn ngục thần quốc. Thần thổ trấn ngục thần quốc, cửu thiên côn bằng thần tông, U minh chi ngục Ma Long Cung, không có chỗ nào mà không phải là siêu cấp cự vô phách. Long Tông Duệ hơi nhúng mày. Lúc này, Trước kia ra ngoài hỏi tham vị kia Ma Long cung cao thủ trở về đến, đối với Long Tông Duệ cung tính nói, "Cung chủ, ta vừa rồi đã hướng thiên vấn các người hỏi tham rõ ràng, phòng khách quý kia là Cửu Thiên Tu Di Phật Tông tổ sư Ngô Triết, trừ Ngô Triết, còn có một người trẻ tuổi cùng một tên trắng hán, hai người hẳn là Ngô Triết thủ hạ." Nguyên lai là Cửu Thiên Tu Di Phật Tông Ngô Triết. Một vị Ma Long cung lão tổ lạnh giọng hừ một cái, "Ta còn tưởng rằng là bá vương Long, nguyên lai là đầu con lương nhỏ." Một vị khác Ma Long cung lão tổ nghi ngờ nói, Tu Di Phật Tông có tiền như vậy? Chẳng lẽ là đạt được bảo tàng gì hay sao? Thật đúng là nói không chừng. Lúc trước vị kia con lươn nhỏ láo tổ cười lạnh nói. Long Tông Duệ đối với hiện trường mở miệng nói, 210 triệu thiên phẩm linh thạch. hắn hô xong về sau, sau đó đối với lộ nhất bình chỗ phòng khách quý nói, các hạ là Tu Di Phật Tông A. Nô chết, ta khuyên các ngươi đợi lát nữa nghỉ kỹ lại mở miệng cạnh tranh, không phải vậy chết như thế nào cũng không biết. Long Tông Duệ vừa mới nói xong. Âm thanh kia lại lần nữa văng lên, 300 triệu thiên phẩm linh thạch, 300 triệu, thiên phẩm linh thạch. Long Tông Duệ sắc mặt khó coi, hai mắt phẫn nộ, trong lòng sát ý bạo dũng. Hiện trường các phương cao thủ xôn xao, lại là cửu thiên Tu Di Phật Tông. Tu Di Phật Tông cầm được ra nhiều như vậy thiên phẩm linh thạch. Cái này Tu Di Phật Tông tổ sư ngô chết đầu góc tiến hôn độn thủy đi. Long Tông Duệ đột nhiên một trường hướng lộ nhất bình chỗ gian phòng vỗ tới, muốn chết. Các ngươi thật đúng là coi là ở trong thiên vấn các ta không dám giết các ngươi hay sao? Theo Long Tông Duệ một trưởng vô gia, chỉ gặp trưởng lực chốt qua, một đầu to lớn ma long bay ra. Trưởng lực hóa rộng. Ma Long Cung tuyệt Long Sát. Ma Long Cung tuyệt Long Sát, sáng tạo từ ma long cung tổ sư, tuyệt học này cũng chỉ có ma long cung các đời cùng chủ mới có thể học, long khí minh ông, ma lãng quần cuộn Toàn bộ thiên vấn các đều đang chấn động, có loại muốn sụp đổ ra tới dấu hiệu. Thiên vấn các người phụ trách thấy thế, biến sắc. Tranh thủ thời gian mở ra thiên vấn các phòng ngự đại trận, lập tức, hào quang ngút trời. Mắt thấy long tông Duệ tuyệt long sắt muốn oanh chúng lộ nhất bình chỗ phòng khách quý. Đột nhiên, đúng lúc này, một cái cự đại quyền ấn phá không mà ra, quyền ấn này, lộ ra thời không ánh sáng, doa người lực lượng thời gian quét sạch thiên địa. Nhìn thấy dấu quyền này, đà la đạo hắc bạch song sắt lên tiếng kinh hô, thời quang thần quyền. Cái gì, thời quang thần quyền? Hiện trường đám người kinh hãi. Tu di thần tông cao thủ làm sao biết thời quang lão ma tuyệt học Thời quang thần quyền quyền ấn trong nháy mắt oanh phá Long Tông Duệ tuyệt long sát, sau đó gầm thét đánh phía Ma Long Cung chỗ phòng khách quý số 1. Nhìn thấy thời quang thần quyền quyền ấn mênh ngông quần quận oanh đến, Ma Long Cung một đám lao tổ tề nhiên biến sắc. Toàn bộ xuất thủ. Long Động 3 Ma Long Cung một đám lao tổ nghiêm nghị kêu to, cùng Long Tông Duệ đồng thời xuất thủ, điên cùng thúc dục thể nội Ma Long Lực. Theo Ma Long Cung một đám cao thủ xuất thủ, mênh ngông Ma Long Lực hội tụ, một cái Long Lực ngưng tụ mà thành sóng ánh sáng xuất hiện Sóng ánh sáng xoay tròn, ở giữa tạo thành một cái lô đen. Sức mạnh mang tính hủy diệt từ trong lô đen sinh ra, thôn vệ hết thảy Ma Long Động 3 chung quanh hết thẻ đều bị Ma Long lực xe rách, hết thẻ đều là tận vỡ nát. Ma Long Cung lần này tới người mặc dù không nhiều, nhưng là mỗi một vị đều là vị diện chi chủ, tăng thêm Ma Long Cung cung chủ Long Tông Duệ, tổng cộng là 21 tôn vị diện chi chủ. Có là vị diện chi chủ sơ kỳ, có là vị diện chi chủ trung kỳ, trong đó 2 tôn hay là vị diện chi chủ hậu kỳ. 21 tôn cự đầu, bá chủ liên thủ oanh kích, sinh ra lực lượng sao mà mênh mông. Đầu ra tại chỗ sẽ các phương cao thủ đều hoảng sợ tránh lui. Thời Quang Thần Quyền quyền ấn cùng Ma Long cung một đám lao tổ Long Động 3 đụng vào nhau, mọi người thấy, cái kia phá hủy hết thảy, vỡ nát hết thảy Long Động Ba, trong nháy mắt liền bị Thời Quang Thần Quyền quyền ấn xuyên thủng. Thời Quang Thần Quyền quyền ấn từ trong Long Động 3 lỗ đen xuyên qua, Long Động 3 băng tán. Đông. Thời Quang Thần Quyền quyền ấn xuyên qua phòng khách quý số 1 bên trong. Ma Long Cung cung chủ Long Tông Duệ còn có Ma Long Cung một tôn lão tổ đều bị thời quang thần quyền quyền ấn noanh chúng. Long Tông Duệ 21 người toàn bộ bị đánh bay mà lên, trực tiếp xuyên qua hội đấu giá, đập xuống đến hội đấu giá bên ngoài trên quảng trường. Khi Long Tông Duệ bọn người đập xuống quảng trường mặt đất lúc, toàn thân sinh cơ bằng tốc độ kinh người không ngừng tàn biến, trước mắt đằng sau, biến thành toàn thân khô héo, hoàn toàn không có một điểm sinh khí thây khô. Tất cả mọi người bị trước mắt một màn dò mộng. Mới vừa rồi còn uy thế che trời Ma Long Cung cung chủ Long Tông Duệ cùng Ma Long Cung 20 vị cự đầu, bá chủ, giờ phút này, toàn bộ biến thành thây khô nằm ở hội đấu giá ngoài quảng trường. Chết rồi! Có người không thể tin được, kinh ngạc nói. Ma Long Cung cung chủ Long Tông Duệ cứ như vậy chết rồi. Thụ nhân tộc tộc trưởng, Hoàng Kim cự nhân tộc trưởng, gia hồn tộc tộc trưởng dạ thắc còn có đà la đạo hắc bạch song sát đều một mặt sợ hãi, đặc biệt là đà la đạo đám người càng là không rét mà run. Bọn hắn thế nhưng là biết cùng tu di Phật tông tổ sư ngô chết cùng một chỗ chính là ai. Đà la đạo lao tổ dư côn tay trần câu chiến, chẳng lẽ người trẻ tuổi láo lăng kia, thật sự là vị đại lao kia. Hội đấu gia tiếp tục. Lộ nhất bình lạnh nhạt thanh âm vang lên. Nghe lộ nhất bình thanh âm, tất cả mọi người từ ma long cung cung chủ long tông Duệ trên thi thể thu hồi nhãn thần, lấy lại tinh thần. Chủ trì hội đấu giá người chủ trì là vị vị diện chi chủ sơ kỳ, tay hắn cầm đấu giá nện, rung rọng nói. Còn có người ra giá cao hơn sao? Nếu không có, địch này liền trở về tại vị đại nhân này. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Cuối cùng, Sáo Ngọc bị Lộ Nhất Bình đấu giá mua xuống dưới. Lộ Nhất Bình ngón tay búng một cái, ba khối to lớn như núi thiên phẩm nguyên thạch rơi xuống trên đài đấu giá, mỗi khối, vừa cắt cắt ra 100 triệu. Hồi lâu, người chủ trì mới hòa hoan nói, sau đó phải bán đấu giá là thượng cổ thế tôn đại nhân đồ vật. Hội đấu giá tiếp tục. Đám người nghĩ lại là nằm tại ngoài quảng trường Ma Long Cung Cung Chủ Long Tông Duệ đám người thi thể. Ngày mai canh 4, sáng mai 10 điểm, canh 1. chương 192, thế nhân chỉ biết thế tôn chi họa, lại không biết bất chu sơn chi thạch. Ma Long Cung Cung Chủ Long Tông Duệ 21 người thi thể nằm ở bên ngoài, không ai thu lấy, cũng không ai dám thu lấy. Trên đầu giá hội, thiên vấn các một vị cao thủ cẩn thận cầm một bức họa đi đến này, sau đó một mặt cực kỳ thận trọng đem bức tranh mở ra, phản phất sợ làm hư bức tranh đồng dạng. Đám người cũng đều nín thở, Khẩn Trương nhìn chằm chằm bức tranh. Thượng cổ thế tôn là một cái để thế nhân không cách nào tưởng tượng tồn tại, cầm kỳ thư họa, mọi thứ đạt đến cảnh giới khó mà tin nổi, có người từng đến nó một bức chữ viết mà ngộ vô thượng kiếm đạo. Có người từng đến nó một bức họa, lộ ra nhiều loại tuyệt học. Thậm chí có người từ nó trong một bức họa, lĩnh ngộ ra đột phá vị diện trưởng khống giả phương pháp. Theo bức tranh mở ra, mọi người thấy một cái đứng trên đỉnh núi thân ảnh. Thân ảnh lương đeo đám người, nhưng là Một cỗ quân lâm thiên hạ khí thế, nhưng từ trong bức tranh đập vào mặt mà ra, hiện trường rất nhiều cao thủ nhìn thấy thân ảnh một khắc này, đều nội tâm đại trớn, một loại huyền diệu khó giải thích khí cảnh, đánh thẳng vào tất cả mọi người sâu trong linh hồn. Thật đơn giản một bức họa, lại làm cho tất cả mọi người linh hồn sinh ra một loại cộng minh. Đám người phản phất nhìn thấy không phải núi, mà là đại đạo. Đám người phản phất nhìn thấy không phải người, mà là áp đảo trên đại đạo siêu thoát ra trên chúng sinh vô thượng tồn tại. Tàng đá kia Giống như ẩn chứa thượng cổ quyền pháp bách chiến thần quyền Gốc cây kia ẩn chứa vô thượng kiếm pháp Ta thấy được lưu tinh thần thương thiếu thốn một chiêu cuối cùng Đám người kinh ngạc bên trong Kích động nói Đà la đạo hắc bạch song sắt cũng đều kích động không thôi Nhìn bước họa này đằng sau Bọn hắn phản phất thấy được thông hướng vị diện trưởng khống giả đại đạo Ngồi tại lộ nhất bình Bên cạnh tu di tổ sư ngô chết cũng kích động nói bước họa này Chính là tuyệt thế chi bảo vệ Lộ nhất bình im lặng bước này hắn là nhận ra Đích thật là hắn họa tác, chỉ bất quá bức họa này là hắn không hài lòng nhất họa tác một trong, năm đó hắn vẽ lên đằng sau, cảm thấy không hài lòng, sau đó tiện tay ném đi, không biết ném tới cái nào góc núi bên trong. Không nghĩ tới bị thiên vấn cắt nhặt được. Long giác kim như nhìn một bức họa, cười nói, không nghĩ tới này tấm giấc rưởi lại bị thiên vấn các người nhặt được, hiện tại làm bảo ra bán. Nguyên bản kích động không thôi tu gì tổ sư ngô chết kém chút sạc đến. Như vậy tuyệt thế bảo vẽ lại bị cái này cựu chuyển chiến thần nói là rác rưởi. Hắn có chút không phục nói, "Tiểu Kim đại nhân, bức họa này thế nhưng là thế tôn đại nhân viết mực." Long Zắc Kim như gặp ngôi chết dáng vẻ không phục, cười nói, "Ta biết, bất quá, cái này cũng đích thật là thế tôn rác rưởi nhất họa tác một trong." Ngô chết nghi hoặc, chẳng lẽ tiểu Kim đại nhân còn gặp qua thế tôn đại nhân cái khác họa tác? Bức họa tác này chính là thế tôn đại nhân đắc ý nhất họa tác một trong. Người chủ trì kích động giới thiệu nói, "Mọi người mời xem, đá này, cây này Núi này, mỗi một bút, mỗi một vật đều ẩn chứa vô thượng phát tác, mỗi một vật đều ẩn chứa không cách nào tuyệt học. Bức họa này, cho dù là vị diện trưởng khống giả lĩnh hội cả đời, cũng khó có thể lĩnh hội xong này trong đó tuyệt học, phát tác. Người chủ trì thao thao bất tuyệt, chọn vẹn nói 10 phút đồng hồ. Đem bức họa này thổi phồng đến mức trên trời không có, trên mặt đất duy nhất. Nói đến lộ nhất bình cũng đều kém chút coi là bức họa này chính là hắn đắc ý nhất kia tác. Bức họa này, giá khởi đầu là 100 triệu thiên phẩm linh thạch Chọn vẹn giải thích sau 10 phút, người chủ trì mới bắt đầu giá bắt đầu bức hòa này. 100 triệu thiên phẩm linh thạch là lúc trước là thủy nữ thần sáo ngọc gấp 10 lần, nhưng lại không có người cảm thấy quý, tất cả mọi người cảm thấy đương nhiên. Rất nhiều người không khỏi nhìn về hướng lộ nhất bình chỗ phòng khách quý. Như vậy bà bối, chắc hẳn vị tồn tại này sẽ cảm thấy hứng thú à. Chỉ là đám người đợi nửa ngày, cũng không gặp lộ nhất bình mở miệng. Gia hôn tộc tộc trưởng dạ thác thấy thế, lúc này mới tráng lấy gan, nhu 100 triệu 1 triệu. Thụ nhân tộc tộc trưởng bọn người gặp lộ nhất bình không có lên tiếng, cũng mới nhao nhao lên tiếng cạnh tranh đứng lên. Cuối cùng, bức họa này bị Hoàng Kim cự nhân tộc lấy 200 triệu đập đến. Vừa rồi đấu giá mua sáo ngọc vị đại nhân kia, vậy mà không có cạnh tranh bức họa này. Chẳng lẽ là thiên phẩm linh thạch sử dụng hết rồi? Không phải là chướng mắt bức họa này a Làm sao có thể? Đây chính là thế tôn đại nhân hài lòng nhất cái tác. Bức họa này đủ để cho người cố gắng cả đời đi lĩnh hội. Không ít người suy đoán. Hoàng Kim cự nhân tộc tộc trưởng đập xuống bức họa này, trong lòng mừng thầm không thôi. Sau đó, lại đấu giá mấy thứ đồ, còn lại cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá, đó chính là khối kia cùng loại với mỏ bạc chi thạch, cũng chính là bất Chu sơn chi thạch. Chúng ta thiên vấn các hội đấu giá nhất trí xem xét, khối đá này chính là hồng hoang nào đó thần sơn chi thạch, thậm chí có thể là trong truyền thuyết bất Chu sơn chi thạch. Người chủ trì kích động nói, bất tru sơn chi thạch. Đám người nghe nói trước mắt chi thạch có thể là Bất Chu Sơn chi thạch lúc, lập tức như trào nóng đồng dạng nổ tung. Bất Chu Sơn chính là khai thiên đệ nhất thần sơn. Truyền thuyết Bất Chu Sơn thậm chí là sáng thế thần khai thiên đằng sau, thân thể biến thành. Mà lại Bất Chu Sơn có thể thai ngén rất nhiều khai thiên cấp bảo bối. Mọi người đều biết, càng là chân quý bảo bối, liền càng khó bồi dưỡng, cũng càng khó nuôi sống, tỉ như một chút khai thiên cấp bảo bối trồng ở phổ thông thần thổ bên trên, căn bản nuôi không sống, nhưng là Bất Chu Sơn lại có thể Bất Chu Sơn đản sinh tại Hồng mông hỗn độn, nó đất, tháng qua thiên hạ bất luận một loại nào thần thổ. Cho nên, vừa nghe nói trước mắt cái này giống như mỏ bạc chi thạch có thể là Bất Chu Sơn chi thạch lúc, tất cả mọi người hai mắt nóng bỏng. Người chủ trì thấy mọi người kích động, trong lòng cười thầm, kỳ thật bọn hắn thiên vấn các cũng vô pháp xem xét đây có phải hay không là Bất Chu Sơn chi thạch, chẳng qua là một loại suy đoán mà thôi, bọn này đổ nhà quê liền kích động thành dạng này. Mà lại tảng đá kia, cho dù thật sự là Bất Chu Sơn chi thạch Những đồ nhà quê này đập xuống đến cũng vô dụng, bởi vì cái này Bất Chu Sơn chi thạch căn bản chính là một khối tử thạch, ngay cả bọn hắn thiên vấn các nghiên cứu nhiều năm cũng từ đầu đến cuối không cách nào làm cho nó khôi phục sinh cơ. Tảng đá kia nếu vô pháp khôi phục nó sinh cơ, cùng ven đường một khối phổ thông tảng đá không có gì khác nhau. Người chủ trì lưu loát nói một đại thông, đem khối đá này hết thảy ưu điểm nói một lần, cuối cùng nói, khối đá này giá khởi đầu là 400 triệu thiên phẩm linh thạch. 400 triệu. Đám người nghe chút giá khởi đầu lập tức nghỉ lửa. Ngay cả vừa mới đập xuống thế tôn chi họa hoàng kim cự nhân tộc tộc trưởng cũng đều lắc đầu. Kỳ thật đám người cũng không đốc, ai cũng cảm ứng được tảng đá kia không có bất kỳ cái gì sinh cơ, ngay cả thiên vấn các đều không thể giúp đỡ khôi phục sinh cơ, bọn hắn chính là đấu giá mua xuống đến, chỉ sợ cũng chỉ là một khối tử thạch. Trong lúc nhất thời, không ai mở miệng. 500 triệu. Lộ Nhất Bình mở miệng nói. Tất cả mọi người lần nữa nhìn về hướng Lộ Nhất Bình chỗ phòng khách quý. Lúc trước Không ít người suy đoán lộ nhất bình đấu giá mua sáo ngọc đằng sau, có phải hay không không có tiền cho nên mới không có đấu giá mua thượng cổ thế tôn Chi họa nhưng là hiện tại xem ra, hiển nhiên không phải. Chỉ là, không ít người lắc đầu, hiển nhiên đều cảm thấy hoa 500 triệu thiên phẩm linh thạch đấu giá mua tảng đá kia không đáng. Cuối cùng, không người cùng lộ nhất bình cạnh tranh. Đến tận đây, hội đấu giá kết thúc. Khi mọi người đi ra hội đấu giá lúc, bên ngoài trên quảng trường... Ma Long Cung Cung Chủ Long Tông Duệ bọn người thi thể vẫn nằm ngang ở nơi đó, tựa hồ càng cứng ngắt lại. chương 193, Chấn Ngục Thần Quốc Nhìn xem Ma Long Cung Cung Chủ Long Tông Duệ bọn người càng cứng ngắt thi thể, tất cả mọi người vẫn là khó nhịn trong lòng kinh ngạc. Đây chính là 21 tôn vị diện tri chủ, mà lại toàn bộ đều là Ma Long Cung. Ma Long Cung ba tuyệt vô minh tri ngục, chỉ có ngược sát người khác phần, khi nào bị người khác ngược sát qua. Ma Long Cung cũng có hôm nay. Trước mấy ngày thập đại ma tướng toàn bộ bị hoanh sát sạch sẽ, ngay cả cự long ma tôn đều bị nướng. Hiện tại ma long cung cung chủ 21 người phơi thây đầu đường không ai thu lấy. Một vị tổ sư lắc đầu. đấu giá mua sáo ngọc vị đại nhân kia, không phải là thánh ma chi sư A. Có người đột nhiên nói. Lập tức, đám người yên tĩnh trở lại. Trước kia, ma long cung long cương là U Minh Chi Ngục cấm kỵ. Hiện tại thánh ma chi sư đối với U Minh Chi Ngục tới nói đồng dạng là một cái cấm kỵ. Không ai mở miệng. Đám người lúc rời đi, đều là xa xa vòng quanh ma lòng cung cung chủ 21 người thi thể rời đi. Lộ Nhất Bình đấu giá mua xuống bất chu sơn chi thạch về sau, cũng không có lập tức rời đi, đem thiên vấn các người phụ trách gọi tới. Không biết các ngươi tổng các chủ là tại tuyên cổ ma vực chỗ nào tìm tới địch này. Lộ Nhất Bình đem lạc thủy sáo ngọc lấy ra ngoài, hỏi. Thiên vấn các người phụ trách ở trước mặt Lộ Nhất Bình, lắc lắc nâm nớp, đại nhân, ta chỉ biết chúng ta tổng các chủ là tại tuyên cổ ma vực tìm tới địch này. Chí ít cụ thể ở nơi nào, ta thực sự không biết. Vậy các ngươi tổng các chủ đâu? Lộ nhất bình hỏi. Chúng ta tổng các chủ trước đó vài ngày tiến vào tuyên cổ ma vực, chẳng biết lúc nào mới trở về. Thiên vấn các người phụ trách vội vàng nói. Lộ nhất bình hơi nhúng mày, tuyên cổ ma vực. Ngươi có thể liên hệ đạt được các ngươi tổng các chủ? Lộ nhất bình hỏi. Không có. Thiên vấn các người phụ trách cười khổ, bình thường, cũng chỉ có thiên vấn các chư láo mới có thể liên hệ đạt được tổng các chủ. Bất quá chư lão cũng đã hộ tống tổng các chủ đại nhân tiến vào Tuyên Cổ Ma vực. "Ngươi không phải là gạt chúng ta a?" Long Zác Kim Như cười lạnh, hỏi gì cũng không biết. Thiên vấn các người phụ trách sắc mặt đại biến, nhanh chóng khoát tay, "Không có không có, tuyệt đối không có, ta thật không biết chúng ta tổng các chủ tại Tuyên Cổ Ma vực địa phương nào." Một lát sau, Lộ Nhất Bình ba người ra hội đấu giá. Đi ra lúc, Lộ Nhất Bình nhìn Ma Long cung cùng chủ Long Tông Duệ bọn người thi thể một chút, cùng Long Zác Kim Như, nô chết trở về quán rượu khách sạn. Lộ Nhất Bình đem Bất Chu Sơn cùng đấu giá bên trên đấu giá mua đoạt được Bất Chu Sơn chi thạch lấy ra ngoài, bắt đầu luyện hóa. Về phấn Long Giác Kim Như cùng Lô Triết, thì ra ngoài nghe ngóng Hồng Liên Phật Kim Thân cùng Ngọc Diện Lang quân tin tức. Đợi Lộ Nhất Bình đem trên đấu giá hội Bất Chu Sơn chi thạch luyện hóa về sau, Long Giác Kim Như cùng Lô Triết đồng thời trở về. Hồng Liên Phật Kim Thân trốn vào Tuyên Cổ Ma vực. Lộ Nhất Bình nghe được hai người hỏi thăm tin tức, cực kỳ ngoài ý muốn. "Vâng." Lô Triết gật đầu nói, "Đại nhân giết Long Tông Duệ, Ma Long Cung Long Cương nguyên bản dẫn dữ, xuất lính Ma Long Cung cao thủ muốn đến đây vây dết đại nhân, nhưng là nghe được Hồng Liên Phật Kim thân trốn vào tuyên cổ Ma Vực tin tức về sau, gãy đường tiến nhập tuyên cổ Ma Vực. Vô sinh môn đã cùng Ma Long Cung liên minh. Long Giác Kim Nhu nói tiếp, mà lại cùng Ma Long Cung tiến nhập tuyên cổ Ma Vực, hiện tại rất nhiều siêu cấp tông môn đã biết Hồng Liên Phật Kim thân trốn vào tuyên cổ Ma Vực tin tức, nhao nhao tràn vào tuyên cổ Ma Vực. Lộ Nhất Bình đứng lên. Sáo Ngọc là thiên vấn các tổng các chủ tại tuyên cổ Ma Vực đoạt được, hiện tại, Hồng Liên Phật Kim Thân lại trốn vào tuyên cổ Ma Vực, ở trong đó, có tồn tại hay không liên quan. Lúc này, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhưu, nô chết rời đi làm tinh thành, chạy tới tuyên cổ Ma Vực. Tuyên cổ Ma Vực, khoảng cách Tứ phương hải không xa, lấy ba người tốc độ, rất nhanh liền tới đến tuyên cổ Ma Vực cửa vào. Lộ Nhất Bình 3 người lúc chạy đến, các phương cường giả cũng đang không ngừng chàn vào tuyên cổ Ma Vực cửa vào. Tuyên cổ ma vực là từ thượng cổ kéo dài đến nay, sinh hoạt rất nhiều kỳ quái sinh linh, giống loài, còn có đủ loại đại trận câm chế cùng ma quái, chính là U minh chi ngục hung hiểm nhất chi địa, bình thường chưa có người tiến vào, hiện tại, tuyên cổ ma vực cửa vào lại là náo nhiệt cực kỳ, như là phố xá sâm ớt. Lộ nhất bình ba người theo dòng người cũng tiến nhập tuyên cổ ma vực cửa vào. Sừng sững trên không, lộ nhất bình liếc nhìn tuyên cổ ma vực không gian, chỉ gặp đập vào mắt đều là hoàn toàn mở mịt nhàn nhạt, nhạt ma vụt Tuyên cổ ma vực tương truyền chính là một tôn thời kỳ viễn cổ vô thượng ma đầu khai thác một cái dị không gian. Cái này vô thượng ma đầu ở chỗ này tu luyện thời gian rất lâu, cho nên, tuyên cổ ma vực mới quanh năm tràn ngập nó ma khí. Sinh tồn ở nơi này tất cả sinh vật cùng ma thú đều đã bị ma hóa, hung tàn, ngang ngược, phệ huyết. Ngay tại lộ nhất bình lo lắng lấy muốn hướng phương hướng nào truy tìm xuống dưới lúc, phía sau từ cửa vào tràn vào tới một đoàn cao thủ gặp lộ nhất bình ba người ngăn tại phía trước. Lúc này có người khó chịu nói, vì, các người đến cùng có đi hay không, không đi đừng ngốc đứng ở đây, cản đường người khác. Lộ Nhất Bình hơi nhớ mày, bọn hắn mặc dù đứng tại nơi này bất động, nhưng là không gian xung quanh rộng lớn, bốn phương tám hướng đều có thể thông hành, cũng không có cản đường phía sau người. Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Nhu, Nô Chết ba người xoay người. Nô Chết nhìn thấy đối phương cách đán mặc, cực kỳ ngoài bị muốn chấn ngục thần quốc. Người tới, chính là thần thổ đệ nhất thế lực chấn ngục thần quốc người. bình thường Thần thổ cùng cựu thiên cao thủ rất ít tiến vào U minh chi ngục, nhưng là lần này hồng Liên Phật Kim thân xuất thế, dẫn tới thần thổ cùng cựu thiên không ít cao thủ đều tới. Trấn ngục thần quốc cầm đầu người trẻ tuổi nạo nghẽ mà đứng, lạnh nhặt nói, nhãn lực coi như không tệ, nhận ra chúng ta là trấn ngục thần quốc, nếu nhận ra chúng ta là trấn ngục thần quốc, còn không mau cốt đi. Long giác kim như cười hát hát, trực tiếp một bàn tay quạt tới, liền đem người tuổi trẻ kia đập bay ra ngoài, người tuổi trẻ kia bị long giác kim như một cái. Tắt đến giữa không trung liên tục quay cuồng, cuối cùng đập vào nơi xa trên mặt đất, ẩm vang vang vọng, cắt đùi cuộn cuộn. Trấn ngục thần quốc cao thủ khác ngờ ngơ. Trấn ngục thần quốc thì thế nào? Long giác kim như hừ hừ nói, như ra ghét nhất chính là chữ lăn, người lại nói một cái chữ lăn thử một chút, coi như thiên vương láo tử, như ra cũng đem hắn trứng bọc nát. Đột nhiên, một vị trấn ngục thần quốc cao thủ đột nhiên một quyền hướng long giác kim như hoanh sát mà đến, quyền lãng xé rách hư không, lực lượng quang minh chiếu thiên địa sau người nó ẩn ẩn có một thân ảnh cao lớn, phảng phất quang minh chi chúa tể. Quang minh chúa qua, luyện ngục dung động nằm. Đây chính là chấn ngục thần quốc Quang Minh trấn ngục quyết. Cũng chỉ có chấn ngục thần quốc hoạch tâm nhất một chút tồn tại mới có thể tập được cái này Quang Minh trấn ngục quyết. Bất quá, Long Giác Kim Như nhìn cũng không nhìn, trực tiếp một bàn tay quật tới, Quang Minh bạo tán, cái kia chấn ngục thần quốc cao thủ còn không có kịp phản ứng liền bị tắt đến bay vào không trùng, Không, có bóng người. Trấn ngục thần quốc một đám cao thủ sợ ngây người vừa rồi xuất thủ, thế nhưng là bọn hắn chấn ngục thần quốc nguyên soái, một tôn bá chủ, vị diện chi chủ hậu kỳ. Quang minh trấn ngục quyết là không tệ, đáng tiếc luyện được không tới nơi tới chốn. Long Giác Kim Như liếc nhìn chấn ngục thần quốc đám người, còn có người muốn xuất thủ sao? Trấn ngục thần quốc đám người đều khủng hoảng lui lại. Một lát sau, Lộ Nhất Bình ba người phá không rời đi. Mới vừa rồi bị phiến nhập không chung trấn ngục thần quốc nguyên soái mới từ không trung giáng xuống. Chương 194: Tinh Hải Thần Giáo giáng lâm. Ngọc Diện Lang Quân bị truy sát. Trấn Ngục Thần Quốc đám người nhìn lại, chỉ gặp bọn họ nguyên soái đại nhân rơi xuống đất, thần mạch bảo liệt, hoàn toàn thay đổi, máu me be bét khắp người, đã ngất đi. Bị đập bay người trẻ tuổi vừa sợ vừa giận. "Bảy hạ bây giờ tại Tuyên Cổ Ma vực địa phương nào?" Người trẻ tuổi sờ lấy xưng như gao đầu mặt, phẫn nộ nói, "Cha cho ta một chút những người kia lai lịch." Sắc mặt hắn giữ tợn. "Tam Điện hạ, người tuổi trẻ kia có thể hay không chính là Thánh Ma Chi Sư?" Bên trong một cái trấn ngục thần quốc cao thủ Trần chờ nói, Người trẻ tuổi, chính là chấn ngục thần quốc quốc chủ con thứ ba Đoàn Bằng Phi." Người nói là Lộ Nhất Bình." Đoàn Bằng Phi cùng trấn ngục thần quốc một đám cao thủ giật mình. Mặc dù tại phía xa thần thổ, nhưng là Lộ Nhất Bình diệt đi côn bằng thần tông, Vệ Sát Ma Long cung thập đại ma tướng, đem Cự Long Ma tôn nướng nhắm rượu sự tình, bọn hắn cũng đều nghe nói. Thuộc hạ cũng chỉ là suy đoán. Vị kia trấn ngục thần quốc cao thủ nói ra, "Hiện tại Mạc Cáo Lam người trẻ tuổi không biết" Đoàn bằng phi hai mắt lạnh lùng, lộ nhất bình, người phách lối không được bao dài thời gian. Lộ nhất bình ba người sau khi rời đi, phi hành về phía trước. Hiện tại, ai cũng không biết Hồng Liên Phật Kim Thân ở đâu, cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể tuyển định một cái phương hướng hướng phía trước tìm. Theo tràn vào tuyên cổ ma vực các phương cường giả càng ngày càng nhiều, thỉnh thoảng có tin tức truyền ra. Cựu thiên thạch nhân tộc tộc trưởng tại phía nam một tòa kỳ sơn bên trên tìm được một khối thông linh chi ngọc, khối ngọc này, đã sinh ra tiên thiên sinh linh mà lại là trăm vạn năm cấp bậc, cái này tiên thiên sinh linh một khi dựng dục ra đến, khó lường. U Minh Chi Ngục thụ nhân tộc tộc trưởng tại phía bắc một mảnh viễn cổ sâm lâm bên trong phát hiện một gốc ngân lôi thần thụ. Không thể nào, ngân lôi thần thụ. Ngân lôi thần thụ thế, nhưng là hiếm thấy thần thụ, nếu có thể mượn nhờ cái này, ngân lôi thần thụ lôi khí tu luyện, nhục thân nó phòng ngự cùng lực lượng tuyệt đối có thể đạt tới một cái kinh người trình độ. Từng cái tin tức chuyển ra, để tràn vào Tuyên Cổ Ma vực các phương cường giả phấn chấn không thôi. Tuyên cổ ma vực mặc dù hung hiểm, nhưng là hiếm thấy bảo bối cũng đều không ít. Bất quá, cũng có một chút tin tức xấu truyền ra. Tỷ như U Minh chi ngục Hoàng Kim cự nhân tộc một vị nào đó vị diện chi chủ cấp bậc Lao tổ gặp một đầu giống như núi lớn trương ngư quái, bị sinh sinh xé nát, sau đó nuốt sống. Lại tỷ như Cửu Thiên Viêm tộc một vị thái thượng trưởng Lao phát động thượng cổ đại trận, bị đại trận lực lượng đánh cho hình thần câu diện. Bóng đêm sâu xuống dưới. Đến ban đêm, tuyên cổ ma vực ma khí nồng nặc như là đại hỏa chi khói. Mên ngông quần cuộn, đưa tay không thấy được nằm ngón, một cổ âm lãnh, khí tức làm người ta run sợ bao phủ toàn bộ tuyên cổ ma vực. Ban ngày hiếm thấy một chút ma quái từ các ngó ngách bừng lên. Tuyên cổ ma vực cơ hồ khắp nơi có thể gặp đánh nhau, giết chóc. Có là các phương cao thủ cùng tuyên cổ ma vực ma quái, kỳ quái sinh linh chém giết mà có thì là các phương cao thủ vì tranh đoạt bảo bối mà huyết chiến. Nô chết nhìn xem những cái kia vì tranh đoạt bảo bối mà huyết chiến cao thủ, không khỏi lắc đầu. Không nghĩ tới lần này Hồng Liên Phật Kim thân xuất thế, ngay cả thần thổ chấn ngục thần quốc quốc chủ đều tới. Chấn ngục thần quốc lần này tới 4 tốt cao thủ, vị diện chi chủ tới 400 người. Bất quá nghe nói ngay cả tinh hải thần giáo cao thủ đều tới. Tinh hải thần giáo. Người nói là hư không vị diện cự vô phép tinh hải thần giáo. Không sai, chính là tinh hải thần giáo. Tinh hải thần giáo cao thủ thụ chấn ngục thần quốc quốc chủ đến đây. Giống như năm đó Thánh Ma Đại Nhân cùng tinh hải thần giáo người không nhỏ thù hận. Nếu là tinh giáo thần giáo người đến đây, gặp được thánh ma chi sư, không biết sẽ như thế nào. Lộ nhất bình ba người trải qua nào đó phiến vùng núi lúc, phía trước một đám cao thủ nghị luận. Hư không vị diện tinh hải thần giáo. Nô chết ngay chút, sắc mặt biến đổi. Hàng nguyên vị diện chung quanh, có 10 cái vị diện, tại 10 cái vị diện bên trong, hàng nguyên thực lực, chỉ có thể coi là trung đẳng. Hư không vị diện, là chung quanh 10 cái vị diện bên trong thực lực mạnh nhất. Tinh hải thần giáo là hư không vị diện cự vô phách một trong. Nếu bàn về thực lực, tinh hải thần giáo so cựu thiên côn bằng thần tông, U minh chi ngục ma long cung, thần thổ trấn ngục thần quốc đều mạnh hơn. Không nghĩ tới tinh hải thần giáo cao thủ vậy mà tới tuyên cổ ma vực. a tinh hải thần giáo. Long giác kim như nhắc lên hào hứng, hỏi ngô chiết, ngươi biết cái này tinh hải thần giáo. hắn cùng lộ nhất bình nhiều năm không có ra thần thánh xâm lâm, còn là lần đầu tiên nghe nói cái này tinh hải thần giáo. Ngô chiết tranh thủ thời gian hồi đáp. Tinh hải thần giáo là hư không vị diện thực lực mạnh nhất mấy đại thế lực, nghe nói tinh hải thần giáo vị diện chi chủ cường giả liền có mấy ngàn người. Vị diện trưởng không giả có bao nhiêu, không ai biết. Mạnh nhất là tinh hải thần giáo thái tổ, tinh hải thần giáo thái tổ là thần bảng cao thủ. Tinh hải thần giáo thực lực, so côn bằng thần tông, ma long cung, chấn ngục thần quốc đều mạnh lên rất nhiều rất nhiều. Chính là không biết lần này tinh hải thần giáo tới bao nhiêu cao thủ. Nói đến đây, nô chiết cẩn thận nói. Năm đó Thánh Ma Đại Nhân tiến vào hư không vị diện, cùng tinh hải thần giáo phát sinh xung đột, tinh hải thần giáo giống như chết không ít người. Long Giác Kim Như nghe vậy cười nói, a thần bảng cao thủ. Nghe vẫn rất tới mới. Nô chết nói ra, cái này thần bảng, thu nạp chúng ta hàng nguyên, hư không, tây thương 17 cái vị diện mạnh nhất 100 cao thủ. Vậy chúng ta hàng nguyên có thể có người trên thần bảng. Lộ nhất bình hỏi. Nô chết lúng ta lung tung nói, chúng ta hàng nguyên cũng không có cao thủ có thể đi vào thần bảng giếng lớn một cái hằng nguyên, nhưng không có một người có thể đi vào thần bảng, cái này không thể không nói rất xấu hổ. Ngay cả Cửu Thiên, U Minh, Thần Thủ cũng không ai có thể đi vào thần bảng. Long Giác Kim Như hỏi, "Lô trên gật đầu, năm đó Tề Chiến Thiên đại nhân, Thánh Ma đại nhân đều là thần bảng cao thủ, nhưng là Tề Chiến Thiên đại nhân, Thánh Ma đại nhân đằng sau, liền lại không người có thể vào thần bảng." Long Giác Kim Như cười hắc hắc nói, "Cái này thần bảng sắp xếp như thế nào tên? Có phải hay không ta diệt trong đó một tên?" Đến lúc đó ta liền có thể đi lên. Nô chết kém chút sạc đến. 17 cái vị diện cao thủ cộng lại mênh ngông như ngân hà, có thể đi vào thần bảng, không có chỗ nào mà không phải là cường giả trong cường giả, như thế nào dễ dàng như vậy diệt đi. Thần bảng cao thủ, liền đại biểu cho vô địch, đại biểu cho 17 cái vị diện bên trong đỉnh phong. Cái kia tiểu kim đại nhân, thần bảng cao thủ, bình thường rất ít xuất thế. Nô chết chỉ có thể viện chuyển nói ra. Long giác kim như lại nói, không xuất thế cũng không quan hệ. Đến lúc đó trực tiếp tiến vào tinh hải thần giáo tổ địa, đem cái này tinh hải thần giáo thái tổ bắt chết. Nô Chít chán bước lên đổ mồ hôi. Ba người bay về phía trước, Lộ Nhất Bình hỏi Ngô Chít có quan hệ tinh hải thần giáo, thần bảng cùng hư không vị diện thế lực khác sự tình. Hồng Liên Phật Kim Thân xuất hiện. Tại phía nam Ma Nguyệt Sơn Mạch. Không lâu, có Hồng Liên Phật Kim Thân xuất hiện tin tức chuyển ra. Lộ Nhất Bình ba người nghe chút, tranh thủ thời gian đi về phía nam bên cạnh Ma Nguyệt Sơn Mạch tiến đến. Hồng Liên Phật Kim Thân bị Ngọc Diện Lang Quân đạt được. Ngọc Diện Lang Quân bị Ma Long Cung, chấn ngục thần quốc một đám cao thủ truy sát. Ngay tại lộ nhất bình 3 người chạy tới Ma Nguyệt Sơn Mạch Lúc, liền chuyên gia Ngọc Diện Lang Quân đạt được Hồng Liên Phật Kim Thân cũng bị Ma Long Cung, chấn ngục thần quốc truy sát tin tức.